Con đường bá chủ tập 76, chương 2111 đến 2120. Lạc Nam rất muốn làm thịt kẻ thù như tên huyết thiên nhai này. Lần trước đụng độ ở Kiến Tây Thành, hắn cải trang thành một tiểu tử hèn mọn bình thường, để một đám thiên kiêu tỷ thí chém vết, thời khắc cuối cùng mới triển lộ thân phận, buộc Lạc Nam phải vận dụng đến cả ma kha vô lượng mới thành công bức lui. Lần này hắn lại có thủ đoạn hóa thành tên thanh niên hòa nhã dễ gần. Mang theo án hận trong lòng chuẩn bị đánh lén Lạc Nam, cũng may bị Phật Nhãn phát hiện kịp lúc. Có thể nói loại người như huyết thiên Ngai còn nguy hiểm hơn cả vạn ứng khang, bởi vì hắn luôn ưa thích trình rập và cắn lén, làm người cực kỳ nham hiểm và cẩn thận. Lần này nếu lại để huyết thiên nhai thành công thoát thân, chắc chắn hắn sẽ lại tìm thời cơ khác để báo thù, hơn nữa hành động càng thêm cẩn trọng và mưu tính hơn. Lạc Nam đương nhiên muốn loại bỏ kẻ thù như vậy càng nhanh càng tốt. Nhưng từ chuyện của vạn ứng khang, việc tiêu diệt một thiên tài hàng đầu của Chí Tôn thế lực sợ rằng không hề đơn giản, nhất là đối với nhân vật cấp thiếu chủ như huyết Thiên Nhai, chẳng những trong tay nắm giữ yêu binh tộc, mà còn có phụ thân là cường giả cấp Chí Tôn. Để đảm bảo có thể nắm hết thủ đoạn của địch nhân đề phòng biến cố, Lạc Nam hướng trong lòng hạ lệnh, Thiên Cơ lâu, dò xét tất cả thủ đoạn mà huyết Thiên Nhai có khi bị ép vào đường cùng cho ta. Khen, tiêu hao 5 vạn điểm danh vọng. Dò xét thành công. Rất nhanh, từng lùn thông tin về huyết thiên nhai đã truyền thẳng vào trong đầu, ánh mắt của hắn lấp lé xem lấy đối thủ. Khốn nạn. Huyết thiên nhai ngửa đầu gầm rống một tiếng đầy đau đớn. Dạ thanh thu quá cường đại so với bản thân hắn, dù có thao thiết ma kiếm phòng ngự một đao vừa rồi, lực phản chấn kinh khủng từ hắc nguyệt đao phát ra vẫn khiến đôi tay của hắn nổ tung. Mà lúc này dạ thanh thu cũng không muốn để huyết thiên nhai có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Hắc Nguyệt đao lại bạo phát sức mạnh kinh người, trảm thẳng xuống đầu. Tiện nhân dừng tay. Ở phía bên này, huyết kiếm mục trưởng lão đã thành công dùng huyết trượng đập nát mai rùa của Lạc Nam ném ra, thấy dạ thanh thu công kích huyết thiên nhai liền gầm lên giận dữ, huyết trượng kéo dài ngăn cản một đao của nàng. Đùng. Cường giả đỉnh cấp giao phong, không gian rạn nứt, dư ba của cuộc va chạm đem cơ thể huyết thiên nhai đang ở gần chấn bay một đoạn. Nhân cơ hội đó. Hắn lấy ra một đám huyết đang bỏ vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục thương thế trên cơ thể. Dạ Thanh Thu không cam lòng hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy huyết kiếm ngục trưởng lão. Chuyện này dừng lại ở đây, một khi đánh tiếp, kết cục chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Huyết kiếm ngục trưởng lão hiếp mắt lại uy hiếp, các ngươi không muốn những thế lực khác ngư ông đắc lợi chứ. Dạ Thanh Thu đưa mắt nhìn Lạc Nam, chờ đợi ý kiến của hắn. Nàng đã biết nhiều hơn về Lạc Nam. Biết hắn có chí bảo trong tay, biết hắn cấp giấu bất tử dịch thủy, nên không quá lo lắng như lần trước khi đụng phải vạn linh tộc, nếu như quyết tâm tiêu diệt huyết thiên nhai, nàng sẽ toàn lực xuất thủ. Hiện nay địa vị của Lạc Nam ở trong lòng nàng đã khác, một số quyết định quan trọng nàng sẽ nghe lời hắn mà hành động. Lạc Nam hít sâu một hơi, chậm rãi thốt lên một chữ, giết. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh tử toàn cơ đã từ trong pháp bảo phiêu nhiên mà ra. Loạn xích tử đồng sáng trực lên vô vàng sắc tiếng. Ken, ken ken ken ken ken ken Thanh âm xuyền xích kim loại nối liền không dứt, vô vàng sợi loạn xích tử sắc từ trong mắt tử toàn cơ bắn ra, cấp tốc kết thành thiên la địa võng bao trùng chiến trường. Nếu lần trước là nàng vây nhốt địch nhân vào bên trong, thì hiện tại theo lời của Lạc Nam, nàng nhốt tất cả bọn họ. Tử giới, tỏa thiên hắc ám, hát ám vĩnh kiếp. Đến lượt Lạc Nam cất tiếng cười tà. Tỏa thiên hắc ám và hắc ám vĩnh kiếp kết hợp với thiên la địa võng, gia cố toàn bộ chiến trường thành một tử giới đúng nghĩa, vây nhốt tất cả vào bên trong. Các ngươi muốn làm cái gì? Huyết kiếm ngục trưởng lão mơ hồ cảm thấy bất an. Huyết trượng trong tay quét ngang, nền thẳng vào một gốc tử giới. Ken Đáng tiếc tử giới hiện tại chuyên cố dị thường, sức mạnh của tử toàn cơ vốn đã không thua gì huyết kiếm ngục trưởng lão, lại thêm hắc ám của Lạc Nam cung cấp đã tạo nên một chiến trường mà cường giả dưới cấp độ trí tôn vô pháp thoát thân, cô lập với thế giới bên ngoài. Ta muốn mạng các ngươi. Lạc Nam thanh âm như tử thần đòi mạng, lạnh lùng vang vọng bên tay huyết thiên nhai, một khi để ngươi sống sót, ngươi lại liên hợp đám người đường lan kiếm tộc, đến lúc đó càng khó đối phó hơn. Hừ, đừng nghĩ ngươi có một vị nữ đao để lợi hại bên cạnh liền không xem ai ra gì. Huyết thiên nhai uy hiếp nói. Nội tình của một trí tôn thế lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thanh thu, giết. Lạc nam không muốn nhiều lời, lập tức hạ sát lệnh. Khen. Đao ngân mạnh liệt, hắt ám chấn động, dạ thanh thu tóc dài tung bay, cung trang đen tuyền hòa cùng đêm tối, làn da trắng như tuyết lúc này lại như một vị nữ tử thần. Để ngươi chứng kiến sức mạnh mà ta chưa có cơ hội thi triển. Dạ thanh thu cất tiếng cười ngạo nghể, cũng không biết là nói với lạc nam hay kẻ thù tử dạ khi thanh âm của nàng vừa dứt từ trong cơ thể dạ thanh thu ngoại trừ hắc ám thuộc tính quen thuộc một cỗ lực lượng hoàn toàn mới đã phá thể mà ra mang theo hơi thở của sự chết chóc cự kỳ mãnh liệt tử vong lực trong mắt tử toàn cơ co lại và thánh nữ sở hữu tử vong lực từ khi nào hơn nữa đẳng cấp và sức mạnh dường như không thua gì hắc ám lực vốn có lạc Nam nhất môi cười dường như đã đoán ra nguyên nhân Xem ra sau khi ngâm mình trong phản tỉnh huyết hồ, huyết mạch dạ linh hoàng tộc của dạ thanh thu đã biến dị thành một giống loài mới. hừ hực Tử vong và hắc ám nhanh chóng dung hợp, tạo thành một loại lực lượng cường đại hơn ban đầu gấp mấy lần, chẳng những ẩn chứa khả năng nuốt chững của hắc ám, mà còn mang theo cái chết của tử vong. Lưng dạ thanh thu mọc ra một đôi cánh như ác ma màu đen kịch, hắc nguyệt đao trong tay hưng phấn chua lên, thân ảnh như làng khói hòa vào đêm đen tan biến. Khi xuất hiện một lần nữa, nàng đã ngự trị trên đỉnh đầu huyết kiếm ngục trưởng lão. Hoành hoành. Đao thế, sát thế và chiến thế bạo phát toàn lực, sức mạnh kinh hồn. Đừng quên rằng sau khi uống vào vấn đao tửu, đao vực của Dạ thanh thu đã mạnh hơn rất nhiều. Cảm nhận được mùi vị của cái chết, huyết kiếm ngục trưởng lão không dám xem thường chút nào, nghiêm nghị niệm. Huyết ngục kiếm pháp. Huyết trượng trong tay đột ngột thay hình đổi dạng hóa thành một thanh huyết kiếm đỏ rực như máu. Sau lưng ông ta xuất hiện hư ảnh một tòa địa ngục máu ghê rợn. Từ bên trong địa ngục, vô số máu tươi cùng cuộn tiến ra, dung nhập vào cơ thể huyết kiếm ngục trưởng lão, đem sức mạnh của ông ta tiếp tục tăng cường, đủ sức để chống chọi dạ thanh thu. Nhưng mà không. Cổ ngữ, đoạt. Ánh mắt lạc nam trở nên uy nghiêm, hư ảnh một loại văn tự cổ xưa, huyền bí, thâm ảo không thể hình dung đã hiện trong đáy mắt. Theo sau đó, một cỗ lực lượng quy tắc trí cao vô thượng đột ngục gián lâm, bao trùm toàn thân huyết kiếm ngục trưởng lão. Trăng rắc Trong ánh mắt trợn tròn không dám tin của huyết thiên nhai và tử toàn cơ, địa ngục máu sau lưng huyết kiếm ngục trưởng lão đột ngục sụp đổ, tan biến thành hư vô. Chuyện gì xảy ra? Khí thế toàn thân vừa mới gia tăng nay bỗng chốc suy yếu, huyết kiếm mục trưởng lão như phát điên ôm đầu gầm thét. Khẩu quyết, huyết ngục kiếm pháp. Lão Phu làm sao quên mất toàn bộ huyết ngục kiếm pháp rồi. Công pháp chủ đạo biến mất khỏi đầu, hiển nhiên lại không thể tiếp tục thi triển. Dạ Thanh Thu mặc dù cũng cực kỳ bất ngờ trước viễn cảnh này, nhưng nàng không bỏ qua cơ hội, hắc nguyệt đao hung hăng trấn xuống. Không. Huyết động thuật. Không cam lòng chịu chết, huyết kiếm ngục trưởng lão ngửa đầu thét dài, cơ thể hóa thành một luồng tàn ảnh như máu ý đồ né tránh. Nhưng dù hắn rất nhanh. Tốc độ của Dạ Thanh Thu lại luôn nhanh hơn bởi sở trường chủng tộc của nàng. Phốc. Hắc Nguyệt đau gọt cực mượt, một nửa bả vai vết kiếm mục trưởng lão rơi xuống, lộ ra xương cốt và da thịt đẫm máu bên trong, cảnh tượng cực kỳ thương thảm. A a a a a, đau đớn đến tê tâm liệt phế, vết kiếm mục trưởng lão sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy lẩy bẩy không ngừng, nơi miệng vết thương bị hắc ám kết hợp tử vong ăn mòn dữ dội, khó mà làm lành. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Là chuyện gì? Ông ta như muốn phát rồ, cả khuôn mặt vạn vẹo như lệ quỷ. Vô pháp tưởng tượng vì sao huyết ngục kiếm pháp rắn bó cả đời mình, chí tôn cấp kiếm pháp lại đột ngột biến mất, hoàn toàn không để lại chút vết tích nào. Lạc Nam cũng bị hiệu quả của cổ ngữ làm cho kinh dị, đây là lần thứ hai hắn áp dụng cổ ngữ vào thực chiến, hiệu quả mang đến quả thật có thể xoay chuyển càng khôn Dạ Thanh Thu cũng là nghiêm túc nhìn lấy Lạc Nam, nàng không ngờ hắn có thủ đoạn kinh khủng đến mức phá được cả công pháp của đối thủ. Không có thời gian kinh ngạc đâu, giải quyết nhanh gọn. Lạc Nam nghiêm túc nói, hai tay kết ấn, ngự văn triển khai, bị ngạn hoa nở rộ trên hắc nguyệt đao của Dạ Thanh Thu, khiến sức mạnh của nàng một lần nữa áp đảo huyết kiếm ngục trưởng lão. Hiện nhiên hắn muốn giúp nàng giải quyết cường địch càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. ba chiêu nữa lấy mạng hắn Dạ thanh thu cười lớn, thân ảnh biến bất tại chỗ, hắc nguyệt đao chìm vào bóng đêm, một lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng huyết kiếm ngục trưởng lão. Mất đi công pháp mạnh nhất, huyết kiếm ngục trưởng lão khác nào nỏ mạnh hết đà, ở trước mặt dạ thánh nữ của tu la giáo đang được tăng cường sức mạnh, chết là điều không thể tránh khỏi. Hiểu rõ cục diện bất lợi lúc này, ông ta đành phải rào thét, thiếu chủ, mau cầu viện trí tôn. Đem hy vọng phó thác vào người huyết thiên nhai ngươi sẽ hối hận sau khoảnh khắc này. Huyết thiên nhai oán độc nghiến răng nghiến lợi, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội đỏ rực như máu. Hắn vung tay, muốn bóp nát ngọc bội. Đây là ngọc bội chứa đựng một truyền tống trận đẳng cấp cực cao, câu thông trực tiếp với tổng bộ thế lực huyết kiếm ngục. Một khi bóp nát, sẽ có trí tôn từ huyết kiếm ngục vượt trận hàng lâm, bình định tất cả cường địch dám ngỗ nghịch. Đáng tiếc lần này để đối phó huyết thiên gai Lạc Nam đã đầu tư 5 vạn điểm danh vọng vận dụng đến thiên cơ lâu thăm dò tin tức, đương nhiên biết trong tay đối phương đang nắm giữ thủ đoạn gì. Dịch chuyển tức thời triển khai, Lạc Nam điên cùng lao đến vị trí của huyết thiên nhai. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn lại xuất hiện một văn tự cổ lão uy nghiêm vô thượng Cổ ngữ, định. Động tác bóp nát ngọc bội của huyết thiên nhai thoáng chốc đã cứng đờ, cả người lặng im bất động. Lạc Nam vừa lúc xuất hiện. Cưỡng đoạt ngọc bội trong tay hắn. Ha ha, chết cho ta. Khuyết thiên nhai vừa tỉnh táo trở lại nở nụ cười giữ tận bàn tay bóc nát. Chỉ là ngay lập tức, nụ cười trên miệng hắn cứng ngắt lại, khó có thể tin đưa mắt nhìn qua, phát hiện lòng bàn tay trống trỗng, nào còn sự tồn tại của ngọc bội nào. Tà thuật, ngươi sử dụng tà thuật gì? Khuyết thiên nhai như phát cùng ôm đầu, hướng lạc nam rống lớn, trả lại ngọc bội cho bổn thiếu. Lạc nam nở nụ cười rằng, trực tiếp đem ngọc bội cất vào không gian hệ thống cho an toàn. Lần trước để ngươi đào tẩu thành công, lần này ngươi không còn cơ hội. Hắn nhìn huyết thiên nhai lạnh lùng nói. Ken! Lạc hồng kiếm đỏ rực diễm lệ rời lưng, ánh sáng chói mắt khiến huyết thiên nhai rung lên trong lòng. Bác môn động giáp, huyết chiến cùng quyết, chư thần hoàng hôn, vạn cổ bất hữu thân cùng lúc kích hoạt. Bên trong đang điền. Văn thiên tổ phù và 80 hành tinh đang ầm ầm luân chuyển. Đơn giản mà thô bạo, sáng thế kiếm pháp điều động, lạc hồng kiếm mang theo toàn diện sức mạnh bổ thẳng xuống đầu huyết thiên nhai. Thao thiết ma kiếm, thôn thiên cảm Hư ảnh thao thiết khổng lồ giữ tận gầm rống hiện ra, huyết thiên nhai rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng lạc nam lấy cứng đối cứng. Khen Thao thiết ma kiếm va đập trực diện lạc hồng kiếm, huyết thiên nhai liên tục lùi bước. Lạc Nam thì bay ngược trở về một khoảng cách nhất định. Ở trạng thái này, Lạc Hồng Kiếm và Lạc Nam vẫn yếu hơn một bậc so với thao thiết ma kiếm và huyết thiên nhai, dù sao thì đẳng cấp và tu vi đôi bên vẫn trên lệch không ít. Ha ha, tiểu xuất sinh còn yếu lắm. Huyết thiên nhai thấy vậy cùng vọng cười to. Lạc Nam sắc mặt bình thản, dùng nhiều thủ đoạn vẫn chưa thể bù đắp ngay lập tức. Nhưng chẳng sao cả. Hắn tiếp tục sách theo Lạc Hồng Kiếm lệnh xuống. Cổ ngữ, đặt hiện ra trong mắt, muốn trực tiếp cướp mất thao thiết ma kiếm của huyết thiên nhai. Khen Yêu binh tộc cùng binh nhân tộc mãnh liệt va đập vào nhau, lần này cả hai người đều bật ngược trở về, bất phân thắng bại. Huyết chiến cùng huyết càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, lần đầu Lạc Nam thua thiệt một chút, nhưng nhờ vậy mà ở ngay lần tiếp theo hắn đã có thực lực sánh ngang huyết thiên nhai ở trạng thái này. Nhưng điều đó không làm Lạc Nam vui mừng, ngược lại nhíu mày nghi vấn. Vì sao cổ ngữ đoạt thi triển thất bại? Cổ ngữ, đoạt không thể đoạt các đồ vật có được sinh mạng thể hoàn chỉnh. Kim Nhi lên tiếng giải thích, yêu binh tộc không phải vũ khí đơn thuần, nó là tộc nhân của một chủng tộc, vì vậy cướp đoạt thất bại. Lạc Nam giật mình hiểu ra, thì ra cổ ngữ đoạt còn có hạn chế như thế. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, nếu như cổ ngữ đoạt có thể tác động đến cả sinh mạng thể hoàn chỉnh. Vậy hắn đi đoạt các trí tôn cường giả về làm thuộc hạ cho mình chẳng phải sẽ vô đối sao. Mà khi thi triển cổ ngữ đoạt một lần trên thân huyết thiên nhai, dù rằng thất bại thì đồng nghĩa Lạc Nam lại không thể cướp được thứ gì từ hắn nữa. Bất quá chẳng ảnh hưởng quá nhiều, huyết thiên nhai vẫn phải chết. Trong ánh mắt bất khả tư nghị của đối phương, bên tay còn lại của Lạc Nam đã hiện ra xích tà kích. Hai kiện binh nhân tộc. Tử toàn cơ trận mắt há hốc ngồm. Lạc Nam như một chiến thần, một tay kiếm, một tay kích, điên cùng lao đến huyết thiên nhai. Không, không, không. Huyết thiên nhai chính thức phát rồ, hai mắt đố kỵ, tham lam, ghen ghét, phẫn nộ. Đủ mọi loại cảm xúc nhìn lấy Lạc Nam chấp trưởng hai kiện binh nhân tộc, khí thế như hồng. Thiếu chủ, Lão Phu không cam lòng, ngươi vì sao đắc tội nhân vật như vậy? Theo một tiếng hét thê lương tràn đầy oán hận của huyết kiếm ngục trưởng Lão. Đầu của ông ta rốt cuộc tung bay trước lưỡi đao hắt nguyệt. Linh hồn hoảng sợ đang muốn đào tẩu, lại bị dạ thanh thu dùng hồ lô rượu đeo bên hông nhốt lại. Cái bình hồ lô này của nàng cũng là phát bảo cao cấp chuyên thu thập linh hồn, đâu phải đơn giản. Chứng kiến người hộ đạo của mình xong đời, khuyết thiên nhai gần như mất đi ý chí chiến đấu. Một kiện yêu binh tộc như thao thiết ma kiếm rất lợi hại, nhưng lại không thể chống nổi hai kiện binh nhân tộc liên hợp. Đẹp! Viết thiên nhai quỳ xuống trước mặt lạc nam, kính cẩn dập đầu, xin công tử tha mạng, thiên nhai nguyện ý làm con chó của ngươi, cống hiến cả đời cho ngươi. Lạc nam nở nụ cười tà, chỉ vào Phật nhãn ở giữa tráng mình, điềm nhiên nói. Ngươi quả thật thú vị, dù trong lòng căm hận ta muốn chết, nhưng vì để có thể sống tiếp vẫn chấp nhận nhục nhã làm chó cho ta. Hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc, ta lại không cần con chó điên sẵn sàng cắn chủ bất cứ lúc nào như ngươi. Phốt. Lời nói vừa dứt, xích tà kích đã xuyên tiên mà vào, lạc hồng kiếm đã ngay cổ mà chém. Đầu lâu tung bay, trái tim phá toái. Nếu hấp thụ sạch sẽ lực lượng của nó, thiếp thân cảm thấy tiểu ngân nhi và tiểu hồng nhi chắc chắn có thể thăng đến cửu tinh thánh cấp. Xích tà kích hóa thành mỹ nữ nhân loại, cầm lấy thao thiếp ma kiếm trên tay liếm môi thèm thùng nói. Nàng vừa xưng hô cái gì? Lạc nam ánh mắt cổ quái xem lấy xích tà. Thiếp thân nha! Xích tà yêu kiều hừ một tiếng, bái đường thành thân rồi, chẳng lẽ xưng hô chủ tớ như trước đây? Lạc Nam vuốt vút mũi, đích thật khi còn ở nhất thế vũ trụ hắn đã cùng chúng nữ kết hôn, trong đó có cả xích tà, nàng chính là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Hắn cảm thấy mình nên tìm cơ hội động phòng với các Mỹ kiều thê đã cưới vào nhà, không thể để các nàng chịu thiệt thòi. Trống Thao thiết ma kiếm giữ tận gầm thép Từng cái miệng ghê rợn trên thân kiếm mở lớn phản kháng kịch liệt ở trong tay xích tà. Tiểu Hồng Nhi nhảy lên ký vào đầu nó, hừ hừ nói, nếu không phải đẳng cấp của ta kém hơn ngươi, làm sao để ngươi nhảy nhóc lâu như vậy? Còn dám không phục? Thao thiết ma kiếm sau một phen bị trấn áp, lúc này đã suy yếu cực kỳ. Ở trước mặt lạc hồng kiếm, xích tà kích và hắc nguyệt đao, vi thế của ba kiện binh nhân tộc nghiền ép, dù nó muốn chống đối cũng không tài nào làm được. Lạc Nam vút vút cầm nhìn sang thi thể không đầu của huyết thiên nhai nằm ở bên cạnh, tất cả sinh cơ đều đã đoạn tuyệt. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không muốn tổn thất một kiện yêu binh tộc như thao thiết ma kiếm, đáng tiếc yêu binh tộc cũng giống như binh nhân tộc, cả đời chỉ nhận duy nhất một người chủ nhân, dù chủ nhân chết đi thì nó cũng không thể nhận thêm chủ mới. Vậy nên cách duy nhất để xử lý thao thiết ma kiếm lúc này là xem nó như chất dinh dưỡng cho các binh nhân tộc của mình hấp thụ. Xích tà Nàng không cần hấp thụ nó sao? Lạc Nam hỏi, vừa rồi nàng nói chỉ dành cho Tiểu Ngân Nhi với Tiểu Hồng Nhi mà không đề cập đến bản thân nàng. Thiết không cần. Xích tà ung dung đáp, thiết vốn là cử tinh thánh cấp, chẳng qua thực lực bị thuộc lùi mà thôi, hiện tại quá trình khôi phục đang diễn ra tốt đẹp, rất nhanh liền có thể trở về thời kỳ toàn thịnh. Còn Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi đang trong giai đoạn phát triển, rất cần lượng lớn dinh dưỡng hấp thụ. Dinh dưỡng từ yêu binh tộc sẽ càng hiệu quả đối với các nàng. Lạc Nam hiểu rõ, xoa xoa đầu Tiểu Hồng Nhi cười hỏi, vậy nếu như thăng lên cấp cao, Tiểu Hồng Nhi có trưởng thành ra gián một đại cô nương không? Đẳng cấp đâu liên quan đến tuổi tác? Xích tà lắc đầu cười nói, tuổi tác của binh nhân tộc gần như vô hạn, quá trình lớn lên rất chậm, khoảng chục vạn tuổi mới thật sự có dáng vẻ của nhân loại trưởng thành, đẳng cấp cao hay thấp cũng chẳng quan hệ gì. Lạc Nam nghe vậy thở vào một hơi nhẹ nhõm, véo véo gò má béo mập của Tiểu Hồng Nhi cười nói, như vậy cũng tốt, nghĩ đến Tiểu Nữ Nhi đáng yêu đột nhiên trổ mã thành đại cô nương xinh đẹp, ta còn chưa kịp thích ứng nha. số 33, Nữ Nhi muốn lớn lên. Tiểu Hồng Nhi bất mãn chu môi nói, ngay cả Tiểu Tiểu, manh manh còn lớn được rồi, Hồng Nhi cũng muốn lớn. Lớn rồi không thể làm nũng nữa. Lạc Nam cười hắc hắc. Vẫn làm nũng như thường. Tiểu Hồng Nhi nhảy lên ôm hắn hôn một ngụn. Dạ Thanh Thu nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được âm thầm buồn cười, Tiểu Hồng Nhi quả thật khả ái đáng yêu, nàng cũng không nhịn được đưa tay bóp bóp gò má mũn miễn của Tiểu Nha Đầu. Nàng nhận được Hắc Nguyệt Đao khi Hắc Nguyệt Đao đã trưởng thành, ra dáng tỷ tỷ của nàng, chưa từng bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn như Lạc Nam. Ba ba, ngươi thu phục gì rồi sao? Tiểu Hồng Nhi bị Dạ Thanh Thu véo gò má, hai mắt nhìn to tròn nhìn nàng chớp chớp hỏi. Gọi Thanh Thu ma ma. Lạc Nam nghiêm chỉnh nói. Thanh Thu ma ma tốt. Tiểu Hồng Nhi cười để lộ hàm răng trắng bóc. Ma ma cái đầu ngươi. Dạ Thanh Thu gò má đỏ lên, hung hăng trừng mắt Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, thu phục cái rắm à. Trong lúc đám người trò chuyện vui vẻ, tử toàn cơ cũng đã đem thiên la địa võng thu hồi, trong đôi mắt đẹp vẫn còn chưa tán kinh ngạc Cường giả như huyết kiếm ngục trưởng lão trừ chí tôn ra cũng là nhân vật hàng đầu. Dù là thực lực của nàng không kém cũng chưa từng giết chết được cường giả cao cấp như vậy. ấy thế mà lần này cùng Lạc Nam niên thủ, chẳng những làm thịt huyết kiếm ngục trưởng lão, còn đem thiếu chủ của huyết kiếm ngục là huyết thiên nhai tiêu diệt, đây có thể nói là trải nghiệm cực kỳ phong phú của bản thân tử toàn cơ. Nhân vật như hai người bọn hắn chắc chắn có hồn bài lưu lại trong thế lực, việc bọn hắn chết e rằng đã kinh động huyết kiếm ngục. Lạc Nam nghiêm túc nói, chúng ta tốt nhất giữ bí mật chuyện này. Tỏ vẻ không liên can. Dạ Thanh Thu gật đầu tán thành, hướng tử toàn cơ phân phó nói, đem chuyện giết chết hai kẻ này báo về Tu La Giáo, cứ báo rằng bọn chúng muốn cản trở chúng ta làm nhiệm vụ nên mới bị giết, để khi biến cố xảy ra còn có đám lão và Tu La Giáo giúp chúng ta chùi đít. Đã hiểu thưa thánh nữ. Tử toàn cơ nghiêm túc gật đầu. Lạc Nam nhết miệng. Lúc này mới nhớ lại Tu La giáo đưa ra nhiệm vụ yêu cầu bọn họ làm đủ mọi biện pháp ngăn cản thất thập tông thu thập vĩnh hằng thuộc tính, bất chấp phải bỏ ra cái gì như thế nào. Vậy nên việc tiêu diệt chướng ngại vật cản đường hiển nhiên cũng xem như một phần của nhiệm vụ. Chỉ cần báo tin theo lời Dạ Thanh Thu, việc giết huyết thiên nhai vốn là ân oán riêng tư của Lạc Nam lại trở thành việc công, có thể được Tu La giáo bảo kê khi cần thiết. Nàng đúng là hiền nội trợ nha, biết vì nam nhân của mình cân nhắc Lạc Nam hai mắt sáng quắc nhìn dạ thanh thu nói. Đừng ảo tưởng, chẳng qua ta không muốn tiền phức xảy ra sau đó mà thôi. Dạ thanh thu ngạo kiều hừ một tiếng. Lạc Nam biết nàng da mặt mỏng nên cũng không tiếp tục trêu gẹo, ngược lại thu dọn sạch sẽ chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm là hai chiếc nhẫn trữ vật của huyết thiên nhai và huyết kiếm ngục trưởng lão. Đồng thời trong đầu hắn lúc này đã nhiều hơn một bộ trí tôn kiếm pháp của huyết kiếm ngục. Huyết ngục kiếm pháp Cũng khá thích hợp với huyết đỉnh của chính hắn. Luyện đến tầng cao nhất, vi lực chắc chắn không thua gì thủy đang kiếm pháp của kiếm đan sơn trang. Cùng là chính tôn thế lực nhưng đối phó huyết kiếm mục dễ hơn đối phó vạn linh tộc rất nhiều. Dạ thanh thu vung chân đá thi thể huyết thiên nhai, chết miệng cảm thán Thiên địa sủng nhi quả thật là một đám được trời cao ưu ái, khả năng và thủ đoạn của bọn họ vượt xa cường giả và thế lực trong cung cấp. Lạc Nam và tử toàn cơ hoàn toàn đồng ý, sở dĩ bọn họ phối hợp tiêu diệt được huyết thiên nhai và huyết kiếm ngục trưởng lão dễ dàng như vậy cũng là bởi vì hai tên này không phải thiên địa sủng nhi, huyết kiếm ngục chỉ là thế lực nhân loại bình thường. Cũng không phải trí tôn thế lực nào cũng khó chơi như các chủng tộc đặc biệt. Nhắc đến chủng tộc, nàng biến dị thành chủng tộc nào thế? Lạc Nam hứng thú bừng bừng hỏi dạ thanh thu. Không tính cổ ngữ của Lạc Nam thì màn biểu hiện vừa rồi trong trận chiến của dạ Thanh Thu quả thật cực kỳ đặc sắc. Hắc ám và tử vong kết hợp, tốc độ và mọi phương diện đều gia tăng, rõ ràng đây không phải điều mà dạ linh hoàng tộc trước đó có thể làm được. Phản tỉnh huyết hồ hiển nhiên đã mang đến sự lột xác cực lớn cho dạ Thanh Thu. Thanh khách! Nhắc đến chuyện này, dạ Thanh Thu đắc chí cười rộ lên, ánh mắt nhìn Lạc Nam cũng trở nên nhu hòa, khẽ mở môi thơm nói. Tử dạ đế tộc Ồ, chủng tộc này ta chưa từng nghe qua. Lạc Nam lắc lắc đầu. Đương nhiên ngươi chưa từng nghe qua, bởi vì chủng tộc này chính là tổ tiên hùng mạnh nhất của dạ linh tộc, đã tuyệt tích từ lâu, hơn nữa còn từng trở thành công địch của toàn thiên hạ. Dạ Thanh Thu ung dung nói, tử dạ đế tộc tinh thông cả hắc ám và tử vong, chiến đấu lực cực mạnh trong đêm tối, đặc biệt hơn là có thể hấp thụ sự tử vong từ người vừa mới chết chuyển hóa thành sức mạnh. Ở chiến trường có càng nhiều người ngã xuống, chiến lực của tử giả đế tộc sẽ càng mạnh hơn, giết càng nhiều người thực lực càng gia tăng. Tổ tiên năm xưa bởi vì không thể kiểm soát nỗi ham muốn giết người của mình, điên cùng giết chốc vô tội và chỉ để gia tăng sức mạnh, cuối cùng mới bị các lộ cường giả vây công tiêu diệt. Trải qua các thế hệ bị khắp nơi hợp lực truy sát, tử giả đế tộc buộc phải xóa đi phần năng lượng tử vong bên trong mình, trở thành giả linh tộc chỉ hoạt động trong bóng tối. Lạc Nam nghe mà rùng mình, ánh mắt lấp lế nhìn dạ thanh thu hỏi, nàng sẽ không biến thành một nữ ma đầu ưa thích giết chóc chứ? Hừ, còn phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Dạ thanh thu khoanh tay trước ngực, đem đồi núi ép đến nghẹt thở, thản nhiên nói, nếu ngươi chọc giận ta, nói không chừng ta sẽ biến thành một nữ ma đầu giết người như ngué, để ngươi phải đau đầu. Ha ha, ta tự tin mình có thể áp chế được nàng. Lạc Nam nở nụ cười. Hơn nữa chỉ cần nàng ở cùng ta, liền không thiếu địch nhân cho nàng làm con mồi, cần gì tìm người vô tội. Dạ thanh thu nhúng nhúng vai, hy vọng là thế đi. Tử toàn cơ im lặng từ đầu đến cuối đi bên cạnh hai người, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy rồng rồng trên trán hai người điên này nói đến chuyện làm thịt kẻ khác đơn giản như vậy sao? Liên tưởng đến quá trình chiến đấu vừa xảy ra, nàng cảm thấy mình biết quá nhiều, ngay cả một số chuyện không nên biết cũng đã biết, liệu có bị... Quả nhiên lo lắng trong lòng tử toàn cơ không dư thừa, dạ thanh thu lúc này ngoài mặt như không, bên trong lại bí mật truyền âm cho Lạc Nam, ta và ngươi liên thủ, làm thịt tử toàn cơ. Lạc Nam lường nàng một cái, bàn tay đưa xuống mông tròn vỗ mạnh, bất mãn truyền âm đáp. Nàng ta là người một nhà. Nàng ta là thuộc hạ của con ả huyết nữ, không đáng tin cậy. Dạ thanh thu hiếp mắt giải đáp, nàng ta đã biết bí mật tử giả đế tộc của ta. Còn biết về hai loại cổ ngữ của ngươi, không dết sẽ ủ thành đại họa. Nàng cũng nhận ra cổ ngữ. Lạc Nam giật mình xém chút nhảy dựng. Ban đầu còn chưa nghĩ ra, nhưng sau một phen hồi tưởng, ta liền nhớ trong cổ tịch Tu La giáo có ghi chép về một loại văn tự cổ lão đã thất truyền từ rất xa xưa, nó chính là nguồn cảm hứng để sinh ra cửu bí và chú thuật, đó là cổ ngữ. Dạ Thanh thu nhàn nhạt nhìn hắn, việc ngươi có được cổ ngữ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Không hổ là đệ tử thiên cơ lâu chủ thần bí. Nàng nhận ra cổ ngữ chưa chắc tử toàn cơ có thể nhận ra. Lạc nam nhíu mày. Hừ, hiện tại nàng ta chưa nhận ra không có nghĩa là khi trở về sẽ không tìm hiểu. Dạ thanh thu uy hiếp, chẳng may nàng đem mọi chuyện kể với ả huyết nữ, con ả đó lại muốn cướp đoạt cổ ngữ của ngươi thì sao? Ngươi nghĩ tu la giáo sẽ đứng về phía ngươi hay đứng về phía huyết thánh nữ của bọn hắn? Lạc Nam càng nghe càng cảm thấy lời của dạ thanh thu có lý, cổ ngữ quá mức thần kỳ, ngay cả hắn cũng bị khả năng của nó làm cho kinh dị. Nếu huyết thánh nữ biết đến sự tồn tại của cổ ngữ, không chắc sẽ không nổi lên lòng tham. Nhớ lại sự kiện diễn ra ở trảm thiên môn, huyết thánh nữ dùng mưu kế một người đem toàn bộ tông môn bỏ vào đại trận luyện huyết để ngư ông đắc lợi, thủ đoạn cũng là máu lạnh vô cùng. Nhưng không thể vì như vậy mà Lạch Nam động thủ với tử toàn cơ để giết người diệt khẩu được, dù sao đã từng kề vai sát cánh, tử toàn cơ cũng chưa từng làm gì hãm hại hắn. Hắn làm người có nguyên tắc, sẽ không chủ động ra tay với một người khi người đó còn chưa gây uy hiếp và hãm hại đến hắn. Hừ, sớm biết ngươi sẽ lòng dạ đàn bà. Dạ thanh thu âm thầm bất mãn, mắt đẹp liếc xéo, được rồi, ta sẽ có biện pháp giám sát tử toàn cơ, không để nàng ta tiết lộ bí mật. Thủ đoạn của tử giả đế tộc ngươi cứ yên tâm. Như vậy thì tốt. Lạc Nam thở vào một hơi, lựa chọn tin tưởng dạ Thanh Thu. Mà nè, ngươi không sợ ta đem bí mật cổ ngữ của ngươi tiết lộ. Dạ Thanh Thu nở một nụ cười nham hiểm, ngay cả những bí mật giấu trong linh giới châu của ngươi cũng đã bị ta xem thấu hết rồi, ngươi tức chứa khối tàn sản khủng bố mà ngay cả trí tôn thế lực cũng phải thèm nhỏ giải. Có gì phải sợ? Lạc Nam nhu hòa nhìn nàng. Từ lúc nàng dùng thân mình che chắn công kích thay ta, tất cả những thứ mà ta có đều có thể cho nàng. Buồn nôn. Dạ thanh thu gắt giọng một tiếng, trong lòng lại như được nếm mất, tinh thần lân lân. Có lẽ quyết định sinh tử trong khoảnh khắc ngắn ngũi kia là hành vi sáng suốt nhất cuộc đời nàng. Hai người không nói thêm câu nào, lặng lặng nắm lấy tay nhau. Tử toàn cơ một người có chút mất tự nhiên, cảm giác mình như kỳ đà cản mũi chỉ đành mở miệng, dạ thánh nữ. Phiền ngươi đưa ta về không gian pháp bảo. Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác bên trong kiếm mộ. Trời cao có mắt, người hữu duyên luôn luôn sẽ được gặp nhau dù thiên địa xung quanh rộng lớn vô hạn. Một tiếng cười khẽ cảm thái vang lên, sắc mặt tuấn lãng của triệu lăng tà khiến người ta có cảm giác ấm áp như được tắm trong gió xuân, vô cùng dễ chịu. Ở phía đối diện với hắn, nữ nhân thân mặt thanh y, tóc dài búi cao, tay cầm trường kiếm. Sắc mặt lạnh lùng không nhìn ra một tia cảm xúc. Nàng chính là Tần Lộng Ngọc, hộ pháp của Nam Thiên Môn. Chẳng hiểu trời xuôi đất khiến như thế nào, nàng và Triệu Lăng Tà lại bị truyền tống không cách biệt nhau quá xa, rốt cuộc cũng đã chạm mặt. Không có tâm tình cùng tên này nói nhảm, Tần Lộng Ngọc vứt ống tay áo muốn bỏ đi. Kiếm quang lế lên, thân ảnh Triệu Lăng Tà đã xuất hiện trước mặt mỹ nhân, nở nụ cười tủng tiễm, Lộng Ngọc, nàng sao lại vô tình như vậy? Ta vẫn luôn một lòng một dạ với nàng. Triệu lăng tà. Tần lộng ngọc trong mắt lế lên sát cơ, giữa ta và ngươi sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng không phải bây giờ, cơ duyên ở khắp xung quanh, ta không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích. Triệu lăng tà làm vẻ mặt vô tội, đầu lưỡi liếm liếm miệng, đỡ nụ cười quái dị. Nhưng nàng chính là cơ duyên lớn nhất lần này của ta. Ken Trường kiếm trời võ tần lộng ngọc khuôn mặt lạnh lùng ý bùng phát bên trong đáy mắt. Nàng cũng không phải loại người ưa thích nói nhiều, nếu triệu lăng tà đã không có ý định dễ dàng bỏ qua, vậy thì cách thức duy nhất để giải quyết chính là một trận chiến. Ha ha, ta vẫn luôn thưởng thức tính cách dứt khoát này của nàng. Triệu lăng tà nở nụ cười miễn bình tĩnh, như vậy chinh phục mới cảm thấy thú vị. Tần lộng ngọc mặt không biểu tình, nàng chán ghét nhất là loại cảm giác cao cao tại thượng ra vẽ luôn nắm giữ mọi thứ trong tay của đối phương. Chẳng phí lời thêm câu nào. Trăm tầng kiếm vực từ thể nội bạo phát mà ra, kèm theo đó là 50 tầng sát vực và chiến vực, ba loại vực cùng cùng ngưng tụ thành thế bao phủ toàn thân. Tầng lộng ngọc xuất thân từ một tán tu, bằng vào sức một mình trải qua vô vàng trận chiến để vang danh kiếm châu, trở thành nhân vật trong hàng ngũ thiên tài hàng đầu, vậy nên bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay sát khí là những thứ mà nàng cực kỳ thành thạo, tinh thông số lượng vực ngay cả một số thánh đế cũng không bị kịp. Tay phải cầm trường kiếm nâng lên trước mặt, tay trái nắm lại, chỉ vương ra ngón trỏ và ngón giữa, dùng hai ngón tay kẹp lại vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm. Hoành hoành. Mà theo động tác của nàng, lôi đình nơi hai ngón tay bạo phát mà ra, ma sát dữ dội lên thân kiếm. Ông. Trường kiếm hưng phấn ngân vang, giữa thiên không dán xuống một cục lôi đình đánh thẳng vào thân kiếm. Không phải là lôi đình bình thường, mà là đế kiếp lôi. Loại lôi đình sẽ xuất hiện khi khảo nghiệm thánh hoàng viên mãn đột phá thánh đế. Thật khó tin khi Tần Lộng Ngọc chỉ mới là thánh hoàng trung kỳ lại có thể triệu hồi và chấp trưởng đế kiếp lôi. Kiếp lôi kiếm pháp thức thứ nhất, thiểm lôi. Ý niệm vừa động, thân ảnh Tần Lộng Ngọc đã biến mất tại chỗ. Nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ thân thể của giai nhân như cùng thanh kiếm trên tay dung hợp, hóa thành mục tia thiểm lôi khủng bố xẹp ngang không gian, ẩn chứa sát cơ trí mạng đâm thẳng trực diện triệu lăng tà Chứng kiến tốc độ và uy thế kinh khủng của một kiếm này, ánh mắt triệu lăng tà hít lại. Tương truyền kiếp lôi kiếm pháp chính là môn kiếm pháp do Tần Lộng Ngọc tự thân sáng tạo khi vô tình chứng kiến một vị kiếm tu thánh hoàng viên mãn đột phá thánh đế. Sau thời gian dài hoàn thiện không ngừng, cũng nhờ lĩnh ngộ được quy luật khi đế kiếp lôi hàng lâm, không ai biết huyền cơ trong đó là gì, nhưng Tần Lộng Ngọc sáng tạo nên kiếp lôi kiếm pháp có thể triệu hồi và mượn lấy sức mạnh của đế kiếp lôi công kích đối thủ. Ngoài mặt tỏ ý xem thường, trong lòng Triệu Lăng Tà lại là một kẻ cực kỳ cẩn thận, vì vậy quyết định toàn lực ứng phó tầng lộng ngọc. Thế mở Theo một tiếng uy nghiêm vang lên, kiếm thế của Triệu Lăng Tà bùng nổ. Số lượng kiếm vực bên trong đó lên đến con số 300 tầng. Tương truyền Triệu Lăng Tà chỉ tập trung tu luyện kiếm vực, vì vậy số lượng kiếm vực mà hắn sở hữu vượt xa thế hệ đồng cấp, ngay cả rất nhiều kiếm thánh đế cũng vô pháp sánh bằng. 300 tầng kiếm vực vừa ra, bá đạo quét ngang thiên địa, tác động đến bốn phương tám hướng xung quanh, vì thế từ các loại thế của tầng lộng ngọc quả nhiên liền bị suy yếu đi rất nhiều. Động thiên kiếm xuất Hoành Một tiếng đổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên, trước mặt triệu lăng tà xuất hiện một thanh cự kiếm lên đến hàng vạn cân, toàn bộ thân kiếm thuần một màu đen kịch như hắc thiết đúc thành, là kiếm nhưng lại to như cột trụ, mang đến cảm giác áp bách đến nghẹt thở. Động thiên kiếm, thanh kiếm xếp hạng thứ 10 trên ngạo kiếm bảng từng được tổ tiên kiếm chủng sở hữu, đẳng cấp vượt trên cả tinh hà kiếm của kiếm tay thành hay thao thiết ma kiếm của huyết kiếm ngục. Mà khi động thiên kiếm vừa mới hàng lâm, không cần triệu lăng tà ra tay, từ trên thân kiếm liền bùng nổ ngục của kiếm khí như âm ba công chấn động dữ dội hình vòng cầu quét ngang tất cả. Tần lộng ngọc đang lao đến với tốc độ cao bị kiếm khí này tác động bật ngược trở về, sắc mặt nghiêm nghị. Động thiên kiếm, tên như ý nghĩa, mỗi một kiếm xuất ra đều khiến thiên địa chấn động. Nặng nề, cùng giả, khí phách. Nó không phải loại kiếm sắc bén dùng để tạo ra các vết chém, nó là một thanh kiếm có thể phát ra một loại kiếm khí đặc biệt được xưng là động thiên kiếm khí, dùng để nghiền nát mọi địch nhân. Ha ha, để xem thử tốc độ và sự sắc bén của nàng có thể sánh bằng sức mạnh và sự hủy diệt của ta. Triệu lăng tà cất tiếng cười ngạo nghễ, Hai tay cầm lấy Động Thiên kiếm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Ken Không gian oanh động, 300 tầng kiếm vực của Triệu Lăng tà gia trì vào Động Thiên kiếm càng khiến sức mạnh của nó bạo tăng. Tuy lúc này Động Thiên kiếm đã áp chế đẳng cấp của mình xuống cửu tinh thánh cấp để Triệu Lăng tà dễ dàng sử dụng, nhưng sức mạnh của nó vẫn là hung mảnh khó thể hình dung. Động Thiên kiếm pháp thức thứ nhất, kiếm kim thiên hạ. Đơn giản mà thô bạo, Triệu Lăng tà nâng Động Thiên kiếm lên thật cao, Dùng toàn bộ lực lượng nện thẳng xuống vị trí của tầng lộng ngọc. Trăng rắc. Kiếm trấn đến đâu, không gian rạn nứt đến đó, một cỗ lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép trực diện. Tầng lộng ngọc hít sâu một hơi, bầu trời dán xuống thêm hai đạo đế kiếp lôi dung nhập vào thân thể nàng, lôi quan lấp lué, từng tia xét chằng chịp ma sát lấy nhau. Kiếp lôi kiếm pháp đệ nhị thức, thiểm lôi tam ảnh. Bằng vào tốc độ khủng khiếp, cơ thể tầng lộng ngọc một phần thành ba hóa thành ba luồng thiểm lôi đến từ ba hướng khác nhau, đâm thẳng về mục tiêu là triệu lăng tà ở vị trí trung tâm. Bùng bùng. Nhưng khi vừa mới tiếp cận phạm vi kiếm kinh thiên hạ, cổ dư chấn nặng nề dũng mãnh từ động thiên kiếm pháp phát ra liền chấn nổ hai luồng thiểm lôi ảo ảnh của tầng lộng ngọc. Chỉ còn lại duy nhất một bản thể, nàng vẫn cắn răng vung tay chém ra một kiếm, đế kiếp lôi xẹt ngang không gian, trút ngắn khoảng cách, quanh tạp lấy triệu lăng tà. Triệu lăng tà nhét miệng, hai tay nắm động thiên kiếm hướng về phía trước quét ngang, động tác cực kỳ cuồng mảnh. Động thiên kiếm pháp đệ nhị thức, kiếm bình thiên hạ. Một luồng động thiên kiếm khí hình vòng cung toàn lực bắn ra, quét ngang tất cả, bình loạn thiên hạ giang sơn. Trăng rắc. Đế kiếp lôi vừa chém tới đã bị động thiên kiếm khí bá đạo nghiền nát, vẫn tiếp tục mang theo lực hủy diệt quét đến tầng lộng ngọc. Động thiên kiếm khí thành công đánh trúng vị trí. Nhưng cơ thể tầng lộng ngọc đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một lùn lôi ảnh vừa bị đánh tan. Toàn thân nàng lấp lué lôi đình, tóc đuôi ngựa chẳng biết từ bao giờ đã xỏa ra, không gió tự bay, bao phủ đôi chân là từng tia sấm sét liên tục lấp lué. Thân pháp lôi đình hoành không vừa giúp nàng thoát khỏi một kiếm trí mạng. Thân pháp không tệ. Triệu lăng tà nở nụ cười điềm tĩnh, sắc mặt đột ngột chuyển sang dữ tận. Kiếm bình thiên hạ, kiếm bình thiên hạ. Kiếm bình thiên hạ Hắn như điên cuồng cầm lấy động thiên kiếm liên tục quét ngang, tốc độ xuất kiếm cực kỳ kinh khủng, một thức kiếm bình thiên hạ trong dây lát đã đánh ra vài chục lần. Mỗi một lần đều đem không gian chấn đến trung rảy, đem toàn bộ chiến trường bao trùm trong động thiên kiếm khí oanh tạc, không cho tầng lộng ngọc bất kỳ chỗ trống nào để né tránh nữa. Thật khó có thể tin với thân thể tưởng chừng nho nhã như một thư sinh, không có bao nhiêu sức mạnh ấy lại bạo phát lực lượng mang tính dữ dội như vậy. Tần lộng ngọc hít sâu một hơi, động thiên kiếm khí đã bao trùm đất trời, phạm vi oanh tạc trên diện rộng, không thể trốn chạy hay né tránh được nữa. Chỉ còn cách ngạnh kháng chính diện. Kiếp lôi kiếm pháp đệ tam thức, kiếm lệnh quần lôi. Hai ngón tay nàng lại kẹp chặt vuốt lên toàn bộ lưỡi kiếm đang dựng thẳng. Ken Từ nơi thanh kiếm, một tiếng kiếm minh tác động đến tận bầu trời. Mây đen ầm ầm bao phủ, hàng loạt ti đế kiếp lôi ầm ầm ngưng tụ trên bầu trời. Dung nhập cùng kiếm khí của tầng lộng ngọc, diệt. Tầng lộng ngọc vung kiếm chém xuống, tất cả đế kiếp lôi mang theo kiếm khí như được hiệu lệnh cũng đồng loạt hàng lâm, lôi đình hủy diệt bao phủ cả một vùng thiên địa. Đế kiếp lôi kết hợp kiếm khí banh tạc mà xuống, đánh thẳng vào vô vàng động thiên kiếm khí của triệu lăng tà. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Vô vàng tiếng nổ dữ dội vang lên, một bên sử dụng kiếp lôi kiếm khí, một bên là động thiên kiếm khí không ai nhường ai, ma sát mãnh liệt, triệt hạ lẫn nhau thô bạo đến cực điểm. Tần lộng ngọc sắc mặt trắng đi đôi phần, việc thi triển kiếp lôi kiếm pháp đến thức thứ ba khiến nàng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nguyên lý hoạt động của kiếp lôi kiếm pháp cực kỳ phức tạp, khi vận dụng môn kiếm pháp này, nàng phải kết hợp với kiếm khí và lôi thuộc tính của mình mô phỏng khí tức của một vị thánh hoàng viên mãn sắp đột phá thánh đế để dẫn dụ đế kiếp lôi xuất hiện. Khi đế kiếp lôi hiện ra, Nàng liền giải trừ khí thế khiến nó không còn mục tiêu công kích, lơ lửng trên bầu trời trong một thời gian ngắn. Cũng nhân cơ hội đó, nàng liền sử dụng lôi linh trăng của mình để mượn lấy sức mạnh của đế kiếp lôi trước khi nó tán đi. Mà mượn càng nhiều sức mạnh từ đế kiếp lôi, cơ thể của nàng sẽ càng gánh vác nặng nề, tiêu hao lực lượng mô phỏng khí tức cũng không hề ít ỏi. Lấy ra một viên đế đang bỏ vào trong miệng, tần lộng ngọc hít sâu một hơi, điều tức khôi phục. Trong khi đó ở phía đối diện, triệu lăng tà chấp trưởng động thiên kiếm, từ trên thân kiếm có ngục của lực lượng chấn động tạo thành màn trắng bảo vệ xung quanh, khiến bản thân hắn hoàn hảo vô hại giữa trung tâm các vụ nổ. Ánh mắt như độc xà nhìn chăm chú, phát hiện thân ảnh của tầng lộng ngọc, nụ cười trên môi hắn khẽ nhất. Động thiên kiếm pháp đệ tam thức, không gian bạo động. Động thiên kiếm được cầm chặt bằng hai tay, toàn bộ sức mạnh cơ bắp nổi lên, 300 tầng kiếm vực phóng thích sức mạnh. Một kiếm nệm thẳng vào không gian. Hoành hoành hoành hoành. Bên trong không gian như xảy ra sóng thần kinh hoàng, lấy vị trí động thiên kiếm trấn vào làm trung tâm rạn nước, một luồng dư ba từ trong không gian chấn thẳng đến vị trí tầng lộng ngọc đang đứng. Sắc mặt tầng lộng ngọc hơi đổi, không muốn ngạnh kháng, liền thi triển lôi đình hoành không né tránh. Nhưng triệu lăng tà không quan tâm, hắn vẫn đứng yên một chỗ, động thiên kiếm không hề ngừng nghĩ nện vào không gian. mỗi một lần nệm, Toàn bộ sức mạnh đó sẽ di chuyển trong không gian, nền thẳng đến vị trí của tầng lộng ngọc. Tầng lộng ngọc thi triển thân pháp với tốc độ cao đến đâu cũng không thể sánh bằng kiếm khí di động bên trong không gian được. Chỉ sau vài lần né tránh thành công, lần cuối cùng nàng vừa mới hiện thân, động thiên kiếm khí đã từ không gian bên cạnh nền thẳng ra ngoài. Hự! Nàng rên lên một tiếng đau đớn, bờ môi rỉ ra máu tươi, thân thể liên tục bị đẩy lùi. Chiến lực của nàng không tệ. Nhưng đứng trước động thiên kiếm hạng 10 trên não kiếm bảng thanh lôi linh kiếm của nàng liền trưởng nên quá mức tầm thường Triệu lăng tà ung dung cười nhẹ, chúng ta công bằng đối chiến bên trong kiếm mộ, cạnh tranh sòng phẳng, nàng thua cuộc thì nam thiên Chí tôn cũng không thể trách tội ta được. Triệu lăng tà rất tự tin vào bản thân, cũng hiểu nguyên tắc của các vị trí tôn. Nếu như hắn sử dụng cường giả của kiếm chủng ức hiếp tầng lộng ngọc, như vậy nam thiên Chí tôn sẽ có cớ ra tay. Nổi giận lôi đình, không ngại tấn công cả kiếm trũng. Nhưng nếu đích thân triệu lăng tà dùng thực lực của mình đánh bại tần lộng ngọc, như vậy dù có bắt giữ nàng, chỉ trách nàng tài nghệ không bằng người mà thôi, nam thiên chí Tôn chẳng có cớ để vì nàng ra mặt. Đối chiến tại một nơi mà tất cả đều là đối thủ của nhau như kiếm mộ, ngươi bại chỉ trách thực lực ngươi không đủ mà dám đi mạo hiểm, không thể trách được bất kỳ ai. Bại ta Tần lộng ngọc mặt không biểu tình Trong đôi mắt tĩnh lặng đã là lôi đình cuồng nộ, bằng vào triệu lăng tà ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy biểu hiện của tầng lộng ngọc, sắc mặt triệu lăng tà dần trở nên cuồng nhiệt, hắn lẫm bẩm, đến rồi. Vạn mạch kiếm thể. Tầng lộng ngọc trong lòng thanh lãnh quát lên. Vù vù vù vù vù vù. Theo ý niệm của nàng, nguyên khí bên trong trời đất điên cùng bị nàng hấp thụ, nối liền không dứt, như một vòi rồng tiến vào cơ thể tầng lộng ngọc. Mà khi những nguyên khí này vừa đi vào cơ thể, vận chuyển trong hệ thống kinh mạch lập tức xuất hiện chuyển hóa khác thường. Từ nguyên khí vô hại biến thành kiếm khí sắc bén, mãnh liệt vô song. Không sai, đây chính là công năng của vạn mạch kiếm thể, loại thể chất kiếm tu độc đáo của tầng lộng ngọc, bẩm sinh nàng đã sở hữu. Tất cả đều biết nguyên khí tiến vào cơ thể sẽ đi qua kinh mạch rồi mới hội tụ ở Đan Điền, trở thành lực lượng cho tu sĩ hấp thụ tu luyện. Nhưng đối với người sở hữu vạn mạch kiếm thể, một khi kích hoạt sức mạnh thể chất, tất cả nguyên khí luôn chuyển trong kinh mạch sẽ được chuyển thành kiếm khí. Kiếm khí đương nhiên không thể khiến tu vi gia tăng, cũng không thể hồi phục lực lượng, nhưng nó có thể khiến quy lực của kiếm pháp, kiếm thuật, kiếm kỹ đại tăng. Ông ông ông! Lôi linh kiếm hưng phấn ngân vang kịch liệt không ngừng, nó cảm nhận được từ trong người chủ nhân truyền ra vô vàng kiếm khí, khiến nó mạnh mẽ như chưa từng có. Sắc mặt triệu lăng tà hiện lên vẻ mê luyến, cuồng nhiệt nói, lộng ngọc, nàng hãy lấy ta, ta cần song tu để hấp thụ kiếm khí do thể chất của nàng tạo ra để rèn luyện, chúng ta một khi kết hợp chính là tồn tại vô địch thủ. Không sai, đây chính là nguyên nhân triệu lăng tà luôn thèm muốn tần lộng ngọc. Bởi vì chỉ cần thời điểm hai người song tu, tần lộng ngọc có thể thông qua vạn mạch kiếm thể tạo ra kiếm khí tiến vào cơ thể hắn với số lượng vô tận. Thông qua lượng kiếm khí liên tục không dứt đó, kiếm tu chắc chắn được đại lợi ích, gia tăng cảm ngộ về kiếm để khai mở số lượng lớn kiếm vực, kiếm thế là chuyện dễ dàng, trút ngắn rất nhiều thời gian so với việc luyện kiếm thông thường. Ngươi còn chưa xứng. Tần lộng ngọc lạnh lùng thốt lên bốn chữ, kiếm khí ngập trời như hóa thành thực chất bạo phát, sức mạnh của kiếm thế theo đó tăng lên điên cùng. Đế kiếp lôi lại dán xuống, nàng quyết liệt trảm ra một kiếm mạnh nhất của mình. Nam thiên kiếm pháp thương khung tẩn. Nam thiên kiếm pháp thương khung tẩn. Thế công mang tính hủy diệt đúng với tên gọi của nó. một kiếm được chém ra, bầu trời ầm ầm sụp đổ, không gian như những mảnh thủy tinh bị nghiền thành vô vàng mảnh vụn, kiếm khí kinh thiên đi như cầu vòng, quét ngang tất cả, tẩn diệt thương khung. Đứng trước quy lực của một kiếm này, ngay cả triệu lăng tà vẫn luôn chiếm thế chủ động từ đầu đến cuối cũng là co rụt trong mắt lại. Sắc mặt lué lên một tiêu hoảng hốt, Nam Thiên Kiếm Pháp, không ngờ nàng lại được Nam Thiên Chí Tôn truyền thụ cho một thức thương khung tẩn này. Kiếm Pháp của Bậc Chí Tôn không thể nghi ngờ là vượt xa rất nhiều so với kiếp lôi kiếm Pháp mà trước đó tần lộng ngọc thi triển, nhưng để thi triển được một thức thương khung tẩn này, toàn bộ lực lượng trong cơ thể của nàng đã gần như bị rút sạch. Sau khoảnh khắc kinh dị về thương khung tẩn, khóe môi triệu lăng tà lại nở một nụ cười hài hước. Nam thiên kiếm pháp đích thật rất mạnh Nhưng tầng lộng ngọc nàng còn chưa đủ khả năng phát huy ra uy lực thật sự của nó, muốn đánh bại ta bằng một thức này e rằng là điều không thể. Tiếng cười vừa dứt, triệu lăng tà cùng ngạo gầm lên, đừng quên rằng ngoài nàng ra, bổng thiếu cũng có một loại kiếm thể. Ken ken ken ken ken. Từ cơ thể hắn, có tiếng kiếm minh vang vọng không gian một cách liên tục. Mà theo những tiếng kiếm minh này xuất hiện, bạn dặm xung quanh có đến hàng trăm ngôi mộ bắt đầu rung rảy kịch liệt. Ý niệm mà các cường giả kiếm tu lưu lại bên trong mộ như tìm được truyền nhân lý tưởng của mình, hận không thể lập tức lao ra thu nhận triệu lăng tà làm đệ tử. Nhưng bất chấp phản ứng của nhiều tòa kiếm mộ, triệu lăng tà lúc này khí chất và thần thái đã hoàn toàn khác đi. Tóc dài đen tuyền chuyển thành màu trắng, vũ quan uy nghiêm lẫm liệt, tay chấp trưởng động thiên kiếm, khí độ lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng đưa mắt nhìn lấy thương khung tẩn đang lao đến. Ở trạng thái này... Triệu Lăng Tà tự tin và bề nghệ như một vị kiếm đạo độc tôn, công kích hùng mạnh khiến thương khung sụp đổ của Tần Lộng Ngọc rơi vào mắt hắn như nhỏ bé không đáng kể. Tâm thần, linh hồn, chiến ý và cả kiếm trong tay của Tần Lộng Ngọc lúc này run rễ dữ dội, nàng có cảm giác khi đứng trước mặt Triệu Lăng Tà, kiếm thuật của mình trở nên yếu kém, chắc chắn mình sẽ thất bại. Nàng biết Triệu Lăng Tà đã vận dụng kiếm thể của hắn, loại thể chất có thể đề thăng khí thế và uy lực của bản thân. Đồng thời tác động đến tinh thần, làm suy yếu trạng thái của đối thủ. Lý trí của nàng hiểu rõ ràng không nên để bị khí thế của đối thủ tác động, nhưng cơ thể và linh hồn lại không nghe theo kiểm soát của nàng. Tu sĩ đối chiến, tinh thần vẫn luôn chiếm vai trò rất quan trọng, nhất là đối với các kiếm tu càng chú trọng sự tự tin trao độ vào kiếm pháp và thanh kiếm trong tay mình. Nhưng giờ đây tinh thần của tần lộng ngọc đã bị suy yếu đến mức thấp nhất, còn triệu lăng tà lại trở nên sung mãn nhất. Ngay cả thương khung tẩn dường như cũng bị loại khí thế này của Triệu Lăng Tà tác động, vì lực tưởng chừng cực kỳ kinh khủng của nó đã dần dần yếu đi khi chém đến mục tiêu. Cho trẩm nát. Triệu Lăng Tà lúc này sưng hô như một đế vương, động thiên kiếm thô bạo chém thẳng, động thiên kiếm khí uy lực tăng mạnh dữ dội gấp mấy lần so với trước đó. Đùng. Như thiên thạch va chạm sao băng, thương khung tẩn cùng động thiên kiếm khí ầm ầm nổ tung, chiến trường chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Kiếm khí tán loạn bắn thắt bốn phương tám hướng. Phốt. Tần lộng ngọc môi đỏ trĩ máu, từng luồng kiếm khí sắc lẹm cắt ngang da thịt khiến cơ thể nàng xuất hiện từng vết thương dữ tận Nhìn lại phía đối diện, triệu lăng tà vác động thiên kiếm trên vai, tóc dài như mây tùy ý phiêu lãng, ánh mắt ngạo nghẽ như một vị kiếm tu đứng trên đỉnh thiên hạ. Tần lộng ngọc, còn không mau làm thị nữ của trẫm Triệu lăng tà chậm rãi bước đến, động thiên kiếm nặng nề đè lên bã vai nàng Tần lộng ngọc rất mạnh, bất kể là kiếm pháp, kiến thuật, kiếm thể của nàng đều ở mức thượng thừa, là nhân vật đủ lọc pháp nhãn nam thiên Chí tôn. Nhưng so với triệu lăng tà, lô linh kiếm thua kém động thiên kiếm, vạn mạch kiếm thể thua kém kiếm thể, nội tình của một người xuất thân là tán tu cũng không thể sánh bằng một kiếm tử của trí tôn thế lực như kiếm trũng. Lúc này bị kiếm thể của triệu lăng tà nghiền ép, động thiên kiếm trấn áp, thua thiệt đủ đường, tưởng như tần lộng ngọc sẽ triệt để khuất phục Khóe mắt của nàng đột ngột chảy xuống một hàng huyết lệ đỏ thẳm, cười hận trong mắt không giảm mà tăng, nở một nụ cười thê Mỹ lôi linh, trong tương lai, ta chắc chắn sẽ vì ngươi trả thù. Ánh mắt triệu lăng tà co rụt lại, chưa kịp hiểu. Đùng. Một vụ nổ kinh thiên động địa bất chợt bùng lên, lôi đình ngập trời, sức mạnh hủy diệt bao phủ toàn thân triệu lăng tà. Lôi linh kiếm của tần lộng ngọc tự bạo, triệu hoán vô số đạo đế kiếp lôi dán xuống. Hiển nhiên Tần Lộng Ngọc cũng là nữ nhân cực kỳ quyết đoán, nàng chấp nhận hy sinh hảo kiểm làm bạn với mình rất nhiều năm qua, thà đổ huyết lệ cũng không muốn rơi vào tay Triệu Lăng Tà, trở thành công cụ tu luyện của hắn. Ngay cả Triệu Lăng Tà cũng không thể ngờ được Tần Lộng Ngọc ở giây phút cuối cùng đã quyết đoán và điên cùng như vậy. Hắn và nàng đều bị vụ nổ dữ dội chấn ngược ra xa. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tần Lộng Ngọc đã hít sâu một hơi chấp nhận thiêu đốt luôn cả tinh huyết của bản thân mình để khôi phục phần lớn lực lượng trong cơ thể. Thân pháp Lôi Đình Hoành không kích hoạt, cơ thể đã hóa thành một luồng lôi đình hướng về chân trời toàn lực lao đi. Chỉ trong nháy mắt, bóng lưng tầng lộng ngọc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Triệu Lăng Tà. Khốn kiếp, con tiện nhân không biết tốt xấu. Chứng kiến cảnh tượng này, Triệu Lăng Tà sắc mặt vạn vẹo ngửa đầu gầm thét. Từ khi sinh ra đến nay, vô số nữ nhân muốn lên giường của hắn Muốn được hắn ân sủng nhưng hắn không thèm nó đến. Vậy mà tần lộng ngọc thà hy sinh lôi linh kiến, thà thiêu đốt tinh huyết ảnh hưởng đến cả căng cơ cũng không muốn rơi vào tay hắn. Điều này khiến triệu lăng tà cảm thấy sỉ nhục, thầy không bắt được nàng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Hừ, để ta xem ở trạng thái như vậy, ngươi có thể trốn được bao lâu? Triệu lăng tà lạnh lùng nghiến răng. Hắn đương nhiên không ngu xuẩn thiêu đốt tinh huyết để đuổi theo tần lộng ngọc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Chỉ cần nữ nhân kia chưa thoát khỏi phạm vi kiếm mộ, hắn tin rằng mình vẫn có thể bắt sống được nàng. Ken, phát động nhiệm vụ chi nhánh hộ pháp Lâm Nguy, thành công nhận được một lần chỉ định truyền thừa kiếm tu bên trong kiếm mộ, thất bại giảm đi cơ hội trở thành nam thiên hộ pháp. Theo một thanh âm thông báo vọng lên trong đầu, lạc nam ngây ngẩn cả người. Hắn và dạ thanh thu đang một đường đuổi đến vị trí của Vĩnh Hằng thuộc tính sau khi dò tìm tin tức từ thiên cơ lâu. Nào ngờ lúc này hệ thống lại cung cấp nhiệm vụ. Vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích. Hộ pháp lâm nguy, tần lộng ngọc lọc vào tầm ngắm của triệu lăng tà, bị đối phương đánh cho trọng thương đang điên cuồng đào tẩu, ký chủ cứu viện tần lộng ngọc sẽ đạt được mối quan hệ hữu hảo với nàng, tương lai ở Nam Thiên Môn xây dựng căng cơ, nhiệm vụ thất bại tần lộng ngọc sẽ rơi vào tay triệu lăng tà, Nam Thiên Môn sẽ có ấn tượng không tốt về ký chủ. Lạc Nam vuốt cầm tỏ vẻ đâm chiêu. Hắn và Tần Lộng Ngọc đều ở trong kiếm mộ, nếu nàng gặp chuyện rơi vào tay địch nhân mà hắn không thể làm gì, e rằng Nam Thiên Môn sẽ đánh giá thấp năng lực của hắn. Ngược lại nếu thành công cứu nàng, cửa vào Nam Thiên Môn lại càng dễ dàng hơn. Ngư sao thế? Dạ Thanh Thu thấy hắn hơi chững lại liền không hiểu hỏi. Sư phụ Thiên Cơ Lâu chủ truyền tin, Tần Lộng Ngọc đang bị triệu lăng tà thi sát, muốn ta đi giải cứu. Lạc Nam nửa thật nửa giả giải thích cho hợp lý nhất có thể, nàng biết ta muốn trở thành Nam Thiên Hộ Pháp, nên việc cứu Tần Lộng Ngọc giống như cứu người cùng thế lực, tương lai đối với ta rất có lợi. Nghe đến vấn đề liên quan đến lợi ích trong tương lai của hắn, dạ thanh thu liền không hề do dự nói, vậy còn chờ cái gì? Nhanh đi giải cứu nàng. Nhưng như vậy sẽ chậm trễ tiến độ lấy Vĩnh Hằng thuộc tính trước thất thập tông. Lạc Nam bất đắc dĩ. Hừ. Chậm trễ tiến độ thì cướp đoạt như lần trước, sợ cái rắm. Dạ Thanh Thu hùng hùng hổ hổ đề nghị, hay là ta đến cản trở thất thập tông, ngươi đi giải cứu tầng lộng ngọc, chia nhau ra hành động. Không được, để nàng hành động một mình quá mạo hiểm, lực lượng lần này của thất thập tông chắc chắn đã gia tăng. Lạc Nam nghiêm mặt nói, ngươi chẳng lẽ quên bản lĩnh của tử dạ đế tộc. Dạ Thanh Thu tự tin cười rộ lên, ta không xung đột trực diện với bọn hắn. Chỉ ẩn nấp trong bóng tối đánh lén kéo dài thời gian mà thôi. Thấy hắn còn do dự, nàng chống nạnh cười lạnh, đừng quên ta là chỉ huy, ngươi phải nghe theo ta hành động. Lạc nam hơi nhíu mày, chợt gật đầu đồng ý, còn từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài đưa cho giả thanh thu. Thứ gì đây? Nàng tò mò tiếp nhận. Lệnh bài một tòa cung điện trên cung đình thủ trong linh giới châu, nếu gặp nguy hiểm nàng chỉ cần thông qua nó là lập tức truyền tống đến nơi an toàn. Lạc Nam cười nói, tin rằng với bản lĩnh của dạ Thanh Thu, lại thêm lệnh bài của cung đình thụ, ác sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Dạ Thanh Thu gò má ứng đỏ, nàng thừa hiểu chỉ thê tử của hắn mới sở hữu lệnh bài này. Nếu nàng không nhận, chúng ta cùng nhau hành động, ta không an lòng để nàng một mình. Lạc Nam nghiêm mặt nói, hừ, nể mặt chính sự không chấp với ngươi. Giả Thanh Thu lúc này mới đem lệnh bài tất giữ, còn mạnh miệng nói: "Xong việc sẽ đem trả lại." Lạc Nam hài lòng cười hớn hở, đến khi đó nàng trả nhưng hắn không nhận, xem nàng làm được gì hắn. Lấy thêm vài bình bất tử dịch thủy đưa nàng phòng thân cho an toàn. Cầm lấy, Giả Thanh Thu đem không gian pháp bảo có chứa tử toàn cơ ném cho hắn. Lạc Nam còn chưa kịp từ chối, nàng đã hóa thành màn đêm tan biến mất dạng. Bà nương này thật là Hắn âm thầm cảm động, nàng để tử toàn cơ đi theo bảo vệ hắn, hiển nhiên là âm thầm lo lắng cho an toàn hắn. Dù sao thì đám thiên tài ở trong kiếm mộ này đều có người hộ đạo theo cùng, Lạc Nam Tu Vi còn thấp mới là người có khả năng gặp nguy hiểm cao hơn. Không muốn chậm trễ, hắn lại dùng thiên cơ lâu dò xét vị trí của tầng lộng ngọc. Ngao! Tinh không long mã hiện ra, khí thế của yêu thánh tướng không quá mạnh nhưng phương diện tốc độ chắc chắn nhanh hơn Lạc Nam. Tiểu tinh, đi theo chỉ dẫn của ta. Lạc nam hạ lệnh. Ngao. Tinh không long mã ngửa đầu thét dài, cơ thể xuyên toa không gian, tốc độ như lưu tinh xẹt ngang hoàng vũ. Không ổn, trạng thái của ta. Tần lộng ngọc toàn thân đẫm máu, lại thêm chấp nhận thiêu đốt tinh huyết để đẩy nhanh tốc độ, làn da đã thành một màu trắng bệt không còn chút huyết sắc. Nàng thở hổn hển trốn trong một hang động, thu liễm mọi khí tức kể cả hơi thở. Dùng bùng đất xung quanh lớn ác mùi máu tươi đang rỉ ra. Một viên bác tinh thánh hoàng đang trị thương bỏ vào trong miệng cũng chỉ đủ cầm cự đôi chút, ý thức dần trở nên mơ hồ. Nhưng nàng không cam lòng rơi vào tay kẻ thù theo cách như vậy, ánh mắt của nàng vẫn cố giữ mục tia thanh minh để quan sát tình huống xung quanh. Triệu lăng tà rất nhanh sẽ tìm thấy nàng, hiện tại chỉ có thể được ăn cả, ngã về không. Nàng muốn tìm một tòa mộ địa của cường giả, tiến vào bên trong thu nhận truyền thừa. Tin tưởng quá trình tiếp nhận truyền thừa sẽ đủ để nàng hồi phục, đồng thời tránh được triệu lăng tà truy bắt. Nhưng vấn đề ở chỗ muốn nhận truyền thừa của cường giả phải thông qua các loại thảo nghiệm nghiêm khắc Mà trạng thái hiện tại của nàng cực kỳ không ổn, kiếm không còn, thiêu đốt tinh huyết như ngọn đèn dầu lung lay trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, e rằng hiện tại một tu sĩ nhập thánh cũng có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Với trạng thái như vậy... Làm sao đủ khả năng thông qua khảo nghiệm của cường giả đây? Tìm đường sống trong chỗ chết, mọi thứ nghe theo vận mệnh an bài. Tần lộng ngọc ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi muốn trời khỏi cửa hang, tìm kiếm mộ địa có truyền thừa. Nào ngờ chỉ vài bước chân, cảm giác mệt mỏi dân đến tận đầu, toàn thân lão đảo không còn chút khí lực, cơ thể như sắp ngã xuống. Bất chợt, khí tức dương cương nóng hổi ập vào cơ thể, nàng cảm giác được mình rơi vào một lồng ngực săn chắc đến cực điểm không để nàng ngã nhào xuống đất. Linh hồn rung lên, chẳng lẽ là triệu lăng tà? Khó khăn nuốt một ngụm nước bọc khô khốc, tần lộng ngọc đưa mắt nhìn lên. Một khuôn mặt so với triệu lăng tà còn anh tuấn bức người, tà mị vô song hơn đập thẳng vào mắt. Có lẽ bởi vì thân phận của hắn không cao nên đa số thiếu nữ ngoài kia sẽ ưa thích và để ý triệu lăng tà hơn. Nhưng giờ phút nào ở khoảng cách gần... Cần lộng ngọc mới kinh dị phát hiện thì ra thế gian này có nam nhân sở hữu vẻ bề ngoài vượt qua cả triệu lăng tà xa đến như vậy. Triệu lăng tà phải dùng đến kiếm thể để có được loại uy nghiêm cao ngạo hơn người khác, còn nam tử trước mặt vẫn luôn giữ nét ôn hòa trên mặt, nhưng khí chất uy vũ của hắn như thiên sinh mà có, điều mà tên tiểu nhân như triệu lăng tà vô pháp sánh kịp. Là, là, ngưa. Nàng mệt đến mức nói không thành lời. Xem ra triệu lăng tà quả thật rất mạnh mới có thể khiến nàng trả giá lớn như vậy chỉ để thoát hiểm. Lạc Nam hít sâu một hơi. Cũng may hắn và tiểu tinh thi triển cả thời không môn để đuổi đến, bằng không tần lộng ngọc sắp chạm mặt tử thần rồi. Ký tức sinh mệnh của nàng đã gần như không tồn tại. Không hề do dự, bất diệt viêm bùng lên, ngọn lửa mang theo sinh cơ dữ dội thiêu đốt cơ thể tần lộng ngọc, mang đến sự sống cho nàng, một viên đế đang trị thương nhét vào môi ngọc. Ừm. Sự thoải mái khi các vết thương nghiêm trọng dần được làm lành khiến nàng dễ chịu nhẹ rên một tiếng. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, ánh mắt lạc nam đã như điện nhìn ra bên ngoài. Thanh âm ôm nhu pha lẫn trấn định vang lên bên tai mỹ nhân, tin tưởng ta. Không có quá nhiều thời gian, hắn liền thu lấy tầng lộng ngọc vào Trung pháp bảo với tử toàn cơ, yêu cầu tử toàn cơ chăm sóc nàng. Ngay sau đó, một thân ảnh chấp trưởng động thiên kiếm đã hiện diện nơi cửa động. Lạc Nam bình thản nở nụ cười, có khách đến thăm ta sao? Sao lại là ngươi? Triệu lăng tà ngây ngẩn cả người. Căn cứ theo vị máu còn sót lại trong không gian, hắn giảm khẳng định tầng lộng ngọc sau một phen bỏ trốn đã chạy vào hang động này, vì sao khi tìm đến lại là Lạc Nam? Thì ra là triệu kiếm tử, Hạnh ngộ đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến. Lạc Nam một mặt sùng bái nói, triệu công tử cho tại hạ xin chữ ký với. Triệu lăng tà hơi nhíu chân mày, không thèm để ý đến lời điên khùng của đối phương, quét thần thức vào trong hang động. các giọt máu và khí tức của tầng lộng ngọc vừa rồi đã bị Lạc Nam dùng bất dịp viêm thiêu đốt sạch sẽ, không còn sót lại chút nào, chỉ sót lại vết cháy. người đốt lửa trong động làm gì? Triệu lăng tà hít lại đôi mắt. Nướng thịt nha. Lạc Nam lấy ra một khối thịt rồng bỏ vào trong miệng nha nhóp nhép. Triệu lăng tà nở nụ cười lạnh lẽo. Tần lộng ngọc đang ở đâu? Tần lộng ngọc chính là mục tiêu số một của hắn bên trong kiếm mộ này, hắn thà chậm trễ thời gian truy bắt tần lộng ngọc cũng không chịu tìm kiếm truyền thừa, làm sao sẽ vì vài ba câu nói của Lạc Nam mà chấp nhận bỏ qua. Hơn nữa hang động này rõ ràng cũng không phải nơi lưu truyền thừa của cường giả, một kẻ trốn vào trong động nướng thịt nghe qua đã cảm thấy có vấn đề. Tần lộng ngọc Ý công tử là vị nam thiên hộ Pháp kia? Lạc Nam kinh ngạc hỏi Tại hạ cũng rất muốn xin chữ ký của nàng, nàng đang ở đâu? Hừ, nói nhảm với tiểu tử này làm gì, trực tiếp giải quyết hắn. Động thiên kiếm phẫn nộ lên tiếng, để xem hắn còn dám bao che cho ả ta. Lão già kiếm khốn kiếp, ta và các ngươi không thù không oán. Lạc nam căm tức hướng động thiên kiếm quát lạnh, đừng ý mình là trí bảo mà muốn nói cái gì thì nói. Đã sớm cảm thấy ngươi có ý tứ, không ngờ ngươi lại vượt ngoài ý muốn của ta. Triệu lăng tà hít mắt lại, nở nụ cười gần, ở trước mặt độc tôn kiếm thể của ta nhưng ngươi có thể nói chuyện tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Ê nha! Lạc nam đột nhiên sắc mặt trắng bệt, toàn thân rung rảy, hai chân lắc lư như sắp ngã quỵ xuống, đầy sợ hãi nói. Độc tôn kiếm thể, áp bức thật sự quá mạnh, tại hạ sắp không trụ nổi nữa rồi, xin công tử hãy thu hồi uy thế kinh khủng đi. Triệu lăng tà sắc mặt tối sầm. Ngươi đóng kịch cho ai coi? Đã xác định được Lạc Nam chắc chắn có vấn đề, động thiên kiếm trên tay đã rung lắc dữ dội, một kiếm thô bạo và nặng nề bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam. Trong mắt Lạc Nam co rút lại, chỉ cảm thấy kiếm thế khủng khiếp của đối phương như Thái Sơn áp đỉnh phong tỏa bốn phía, dùng nén cả không gian, âm ba chấn động như sóng thần phẫn nộ, vì thế không gì cản nổi. Mặc dù đã biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Có thể nói Triệu Lăng Tà là thánh hoàng mạnh nhất mà Lạc Nam từng tiếp xúc, chẳng trách có thể bước tầng lộng ngọc đến bước đường cùng như vậy. Đó là may mắn Lạc Nam có cấm kỵ hộ thân, cái gọi là uy áp của độc tôn kiếm thể giống như cái rắm đối với hắn, đổi lại là người khác thì còn phải gánh chịu áp lực đến mức nào. Cũng may đã sớm đề phòng mở ra dò thám tương lai, khi một kiếm của Triệu Lăng Tà đánh ra cũng là lúc Lạc Nam toàn diện bạo phát. Hóa vũ bá thần thể kích hoạt. 80 cái hành tinh điên cùng xoay tròn, lực lượng phô thiên trái địa. Đỉ ngạn hoa nở rộ trên cánh tay, Diễm lệ và nguy hiểm. Bá vực, kích thế, sát thế cùng chiến thế bùng nổ dữ dội. Quanh thiên tổ phù gầm thét, tầng tầng lớp lớp sóng sung kích thịnh nộ. Xích tà kích xuất hiện, khả năng thôn vệ mạnh liệt điều động, bá lực vần quanh, đạt trạng thái hùng mạnh nhất. Diệt thế kích pháp thức cuối cùng, xích tà diệt thế. Vô tận bá đạo. Toàn thân Lạc Nam dùng lực vào cánh tay, tất cả sức mạnh tập hợp đâm ra một kích kinh khủng. Làm sao có thể? Chứng kiến uy thế mà một tên đại thánh có thể triển khai trong nháy mắt, Triệu Lăng Tà và cả Động Thiên Kiếm đều khó tin gầm lên. Triệu Lăng Tà vừa rồi chỉ tùy tiện đánh ra một kiếm, còn Lạc Nam lại gần như dùng hết sức mạnh vào một kích. Khen Động Thiên Kiếm cùng xích tà kích hung hăng va đập. Hoành Thang động nổ tung Ngàn dặm xung quanh hóa thành bình địa. Triệu lăng tà chỉ cảm thấy từ động thiên kiếm truyền về một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt khiến đôi tay của hắn gần như mất đi cảm giác, trung lên lẫy bẫy xém chút buông cả kiếm, thân thể mảnh liệt lùi lại giữa không gian, khóe môi rỉ máu. Ở phía đối diện Lạc Nam cũng không khá khẩm hơn, xương cốt kêu lên răng rắc, toàn thân tê dại. Khó mà đánh vào lúc này. Trong đầu Lạc Nam xẹt qua các mạch suy nghĩ. Triệu lăng tà cao hơn về mặt Tu Vi, Đại Thánh, Thánh Tướng, Thánh Vương, Thánh Tôn, Thánh Hoàng, trên lệch đến tận 5 đại cảnh giới, biển ngạn hoa và 80 cái hành tinh cũng không thể rút ngắn khoảng cách xa như vậy. Số lượng kiếm vực lên đến 300, vượt qua các loại vực của Lạc Nam cộng lại. Lạc Hồng Kiếm và Lạc Thần Cung đang bế quan hấp thụ thao thiết ma kiếm, không thể xuất chiến. Quanh thiên tổ phù gặp phải trí bảo động thiên kiếm, đôi bên đều tạo ra âm ba chấn động. Nhưng tu vi lạc nam thấp, vì vậy oanh thiên tổ phù thua thiệt hơn. Cách chiến thắng đơn giản nhất là dùng cổ ngữ đoạt cướp mất động thiên kiếm của triệu lăng tà, như vậy sẽ giảm một nửa sức mạnh của bản thân hắn. Nhưng có trời mới biết triệu lăng tà có mang theo người hộ đạo khủng bố nào bên người hay không, tử toàn cơ chưa chắc có thể đánh lại. Mà một khi cổ ngữ bị lộ, trên trời dưới đất, vô số cường giả sẽ truy lùng bản thân mình. Thiên cơ lâu Cung cấp cho ta các con ác chủ bài của Triệu Lan Tà. Lạc Nam hướng trong lòng đề nghị. Rất nhanh, 5 vạn điểm danh vọng bị tiêu hao, cùng cuộn tin tức tiến vào trong đầu Lạc Nam. Sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, trong lòng thầm chửi má nó. Triệu Lăng Tà đúng là nhân vật có địa vị kinh khủng tại kiếm trũng sau khi được thanh kiếm của tổ tiên nhận làm chủ nhân. Phụ thân của hắn là kiếm trũng chi chủ đã tạo ra phân thân có một nửa thực lực của bản thể nhằm đích thân hộ đạo cho hắn. Hiện tại đang ở bên trong pháp bảo không gian. Điều này đồng nghĩa nếu Lạc Nam có đủ thực lực đánh thắng Triệu Lăng Tà, thì tôn phân thân có một nửa thực lực của trí tôn cũng sẽ xuất thủ. Còn đánh cái rắm, tử toàn cơ chỉ là thánh đế viên mãn, làm sao chống nổi bán trí tôn. Ngươi thật sự khiến ta phải giật mình. Triệu Lăng Tà ở phía đối diện nặng nề hừ một tiếng. Không ngờ nhân vật nguy hiểm nhất trong kiếm bộ lần này chính là ngươi. Chẳng cách có thể được Nam Thiên Chí Tôn chỉ định trở thành nhân tuyển của vị trí hộ Pháp, ánh mắt của Chí Tôn quả nhiên vẫn luôn sáng như đuốc Động Thiên Kiếm một lần nữa nhấc lên, Triệu Lăng Tà lấy ra một viên đế đang nuốt vào chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Quá trình chiến đấu với Tần Lộng Ngọc khiến hắn tiêu hao rất nhiều, cần phải bổ sung lại để đối phó yêu nghiệt như Lạc Nam. Trước đó hắn đã sớm chú ý đến Lạc Nam khi còn ở bên ngoài mộ địa bởi vì động thiên kiếm truyền âm báo rằng nữ nhân dùng đao đi cùng với đối phương là một thánh đế viên mãn. Triệu lăng tà khi đó chỉ cho rằng Lạc Nam là thiên tài hàng đầu của đại thế lực nào đó đến kiếm châu rèn luyện mà thôi, nhân vật đáng gồm phải là nữ nhân dùng đao kia. Không ngờ hiện tại phát hiện Lạc Nam cũng là tồn tại yêu nghiệt. Lạc Nam cũng nâng lên xích tà tích nở nụ cười khát máu muốn ứng chiến, trong lòng lại âm thầm gầm lên, hệ thống, tiếp nhận phần thưởng. Chỉ định dẫn đến truyền thừa của kiếm tu mạnh nhất bên trong kiếm mộ cho ta. Vừa rồi hắn cứu viện Tần Lộng Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ hộ pháp lâm nguy, nhận được một lần chỉ định truyền thừa bên trong kiếm mộ, vì vậy Lạc Nam đã lập tức sử dụng. Ken, tiếp nhận phần thưởng thành công, truyền thừa mở ra. Trăng rắc. Trong ánh mắt khó hiểu của triệu lăng tà, không gian trước mặt Lạc Nam đột ngột nứt ra, xuất hiện một cánh cửa. Không hề do dự. Lạc Nam hướng cảnh cửa không gian nhảy vào. Khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu? Triệu lăng tà ngửa đầu gầm thét, một thức không gian bạo động điên cuồng đánh tới. Đáng tiếc mặc kệ công kích của hắn có tác dụng rất mạnh vào không gian, nhưng cánh cửa không gian trước mặt Lạc Nam vẫn sừng sững bất động, chẳng chút tổn hại nào. Hẹn gặp lại! Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng nhìn Triệu lăng tà trước khi cánh cửa không gian khép lại. À à à à à, à, à. Triệu Lăng Tà ngửa đầu gầm giống như giả thú phẫn nộ, cảm giác bỏ ra một phen công sức nhưng cuối cùng mất trắng khiến hắn gần như phát điên. Hơn nữa hắn đã nhận ra Lạc Nam sở hữu anh thiên tổ phù, nếu có thể cướp được kết hợp với bi lực của động thiên kiếm, thực lực của hắn chắc chắn lại gia tăng thêm mấy bậc. Đáng tiếc, đứng trước ý định đào tẩu của Lạc Nam, Triệu Lăng Tà chỉ đành bất lực. Hít, nơi này mới xứng danh kiếm mộ. Lạc Nam thành công truyền tống đến một nơi xa lạ. Cảnh tượng hiện ra tại đây khiến hắn phải hít một ngụm khí lạnh và buông lời cảm thán. Kiếm, khắp nơi đều là kiếm. Tại một phiến thiên địa hoang tàn như chiến trường viễn cổ, mặt đất màu đen, bầu trời đỏ trực như máu, vô số thanh bảo kiếm cắm thẳng trên đất, mỗi một thanh bảo kiếm đẳng cấp thấp nhất cũng là cửu tinh thánh cấp hạ phẩm, mỗi một thanh bảo kiếm đều có hình thù khác biệt nhau, mang theo uy năng khác nhau. Nhìn thật kỹ! Số lượng bảo kiếm cắm ở nơi này vừa vặn 999 thanh, không thừa không thiếu. Ý niệm vừa động, băng lam tịch, một tử âm, Lạc Hà đã xuất hiện bên cạnh. Phu quân, nơi này là... Chứng kiến cảnh tượng hùng tráng, mấy nữ nhân cũng là kinh ngạc lấy tay che miệng. Nơi này có truyền thừa của kiếm tu mạnh nhất kiếm mộ, ta mang các nàng đi ra để xem thích hợp với ai thì người đó tiếp nhận. Lạc Nam nở nụ cười ta... Chỉ tiếc là độc cô ngạo tuyết vẫn đang trong giai đoạn mấu chốt để luyện hóa huyết mạch loạn kiếm ma tộc, vì vậy không thể đi ra để tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Hắn mang theo tam nữ thả người bay lên không trung để nhìn rõ ràng hơn toàn cảnh. Đồng tử hơi co lại, lạc nam và chúng nữ phát hiện ở giữa trung tâm của 9.999 thanh bảo kiếm là một ngôi mộ hoang tàn, chỉ được đắp bằng đất. Tất cả 9.999 thanh bảo kiến như đang trung thành thủ hộ cho chủ nhân của ngôi mộ, chúng nó kết thành một tòa kiếm trận với quy luật rắc rối, phức tạp nhìn đến hoa cả mắt. Kiếm trận này thật ảo Diệu không lường, nhưng dường như đã bị phá giải. Lạc Hà ánh mắt sáng trực nhìn Lạc Nam, chẳng lẽ nam nhân này có bản lĩnh phá đi kiếm trận như vậy? Lạc Nam cười cười không nói, âm thầm suy đoán muốn tiến đến ví trị của ngôi mộ kia để nhận được truyền thừa. Thông thường người tiến vào khảo nghiệm cần phải vượt qua được kiếm trận khủng bố do 9.999 thanh bão kiếm tạo thành. Nhưng đáng tiếc là đây là phần thưởng mà hệ thống ban tặng, chỉ cần đến lấy là được nên cái kiếm trận khủng khiếp đó đã bị hệ thống vô hiệu hóa hoàn toàn, không cần phải mất công mất sức thông qua khảo nghiệm. đi chúng ta đến gần ngôi mộ. Lạc Nam và Tam Nữ đi giữa biển kiếm nhưng vẫn chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, đám người đã đến tận vị trí của ngôi mộ. Sắc mặt cả bọn cung kính, hướng về ngôi mộ chắp tay hành lễ, tham kiến tiền bối. Khen. Trong khoảnh khắc này, 9999 thanh kiếm xung quanh đồng loạt tề minh. Theo sau đó, tất cả chúng nó như bị một cổ lực lượng vô hình nhổ khỏi mặt đất, xông thẳng vân tiêu. Một màn diễn ra như thần tích. 9999 thanh bảo kiếm đột ngục kết hợp với nhau, tạo thành một kiếm tọa độc nhất vô nhị, vi phong lẫm liệt không thể hình dung. Mộ địa bằng đất trung rảy, từ trong đó có một lùn ý niệm trường tồn với thời gian lao về phía kiếm tọa. Kết hợp cùng kiếm khí ngập trời từ 9999 thanh kiếm, ý niệm huyển hóa thành một hư ảnh. Đó là hình bóng mờ ảo của một nam tử, thân mặt chiến giáp như một đại tướng quân ngạo nghệ chiến trường, dáng ngồi bề nghệ như nhất đại thống soái chấp trưởng tràng khôn, sau lưng diễn hóa núi thay, biển máu, 9999 thanh kiếm huyển hóa kiếm trận phức tạp bá đạo. Về sát địch nhân không còn lối thoát, tru diệt vạn quân, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Ở trước bi thế của hắn, ngay cả độc tôn kiếm thể của triệu lăng tà cũng trở nên tầm thường, thấp kém. Ánh mắt lạc nam và tam nữ đỏ ngầu lên, dường như đích thân đã rơi vào chiến trường, nơi máu chảy thành sông, núi chất thành đồng, kiếm chỉ vân tiêu, vạn kiếm gào thét. Đã qua bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có người thành công phá giải diệt thần kiếm trận do bổn tọa lưu lại. Nam tử nhẹ giọng cảm tháng, ánh mắt tan thương nhìn về xa xăm, dường như không hề phát hiện lạc nam và tam nữ tồn tại. Lạc nam vuốt vuốt mũi, diệt thần kiếm trận nghe qua thật kinh khủng nha, bất quá không phải ta phá, mà là hệ thống phá. Không bận tâm đến suy nghĩ của lạc nam, nam tử tiếp tục mở miệng, không nhanh không chậm thốt ra từng chữ tràn ngập bi nghi, sinh thời, thủ đoạn chiến đấu của bổn tọa có rất nhiều, không thể đếm hết, nhưng trước khi ngã xuống. Chỉ có bốn thứ bổn tọa muốn truyền lại cho truyền nhân của mình, đây là những thứ bổn tọa vẫn luôn khiến kiêu ngạo nhất. Đầu tiên là 9999 thanh bảo kiếm, mạnh nhất là một thanh trí bảo, đế tôn kiếm, chỉ cần thu phục được đế tôn kiếm, 9998 thanh bảo kiếm còn lại sẽ đối với ngươi phục tùng. Thứ hai chính là diệt thần kiếm trận, dùng đế tôn kiếm làm trung tâm, thống ngự 9998 thanh kiếm còn lại hỗn loạn vây quanh như một cơn bảo kiếm, quần kiếm hợp nhất. Tất cả bảo kiếm cùng bạo phát kiếm thế và sát thế, vây khốn, tiêu diệt mọi địch nhân. Thứ ba là kiếm pháp tự hào nhất của cả đời bổn tọa danh xưng bất diệt kiếm pháp, người luyện bất diệt kiếm pháp sẽ tạo ra bất diệt kiếm khí, ở trong cùng cấp là tồn tại vô địch, kiếm khí không thể bị hủy diệt, khiến kiếm kỹ đánh ra bá đạo vô song. Cuối cùng là kiếm kỹ mạnh nhất của bổn tọa, đương nhiên là trí tôn kiếm kỹ, danh xưng chu tâm nhất kiếm, một kiếm này chém ra không phải nhắm vào cơ thể địch nhân không phải chém vào linh hồn địch nhân, mà trực tiếp chém vào tâm cảnh địch nhân, khiến tâm cảnh đối phương tan vỡ. Ngoài ra vẫn còn chút ưu đãi cho truyền nhân, đó là năng lượng còn lại trong 9999 thanh kiếm đang tạo thành hư ảnh đang nói chuyện này, nó là một phần nhỏ tu vi của bổn tọa, đủ để kiếm tu hấp thụ, từ thánh vương viên mãn trở xuống gia tăng một đại cảnh giới. Tiếng nói vừa dứt, lạc nam và mấy nữ nhân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng. Hô hấp của Lạc Nam và mấy nữ nhân dồn dập và nóng bỏng. 9.999 thanh bảo kiếm, trong đó một thanh trí bảo đế tôn kiếm và 9.998 thanh cửu tinh thánh cấp, không cần phải nói đây chắc chắn là một số lượng khổng lồ, ngay cả một số trí tôn thế lực cũng chưa chắc sở hữu nhiều bảo kiếm khủng khiếp như vậy. Diệt thần kiếm trận, không cần phải nói nhiều, đây chắc chắn là kiếm trận có thể tru diệt cả trí tôn nếu đủ khả năng phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Bất diệt kiếm pháp càng là kinh khủng, vậy mà có thể sản sinh bất diệt kiếm khí không thể bị hủy hoại, nói kiêm tốn là có thể vô địch trong cùng cấp nhưng rõ ràng môn kiếm pháp này còn có thể giúp kiếm tu vượt cấp chiến đấu. Tru tâm nhất kiếm mới là đòn khủng bố nhất, vậy mà có thể trực tiếp trảm vào tâm cảnh của đối thủ, đây có thể coi là loại thủ đoạn nguy hiểm nhất mà Lạc Nam từng nghe qua. Không thể không nói, đây quả thật là truyền thừa cường đại nhất trong kiếm mộ, trừ thủ đoạn cấp độ cấm kỵ ra. Lạc Nam không nghĩ còn có truyền thừa của kiếm tu cấp trí tôn nào có thể vượt qua. Mà điều khiến hắn và chúng nữ kích động nhất nằm ở chỗ, tất cả những thủ đoạn này không hề kén chọn người sử dụng, chỉ cần là kiếm tu đều có thể tu luyện và lĩnh hội. Các thủ đoạn này không hề yêu cầu kiếm tu phải sở hữu loại linh căn nhất định nào đó, hay phải đi theo một trường phái riêng biệt nào đó, hay cần sở hữu thể chất hoặc huyết mạch đặc thù nào. Điều này đồng nghĩa bất kể là Lạc Nam, Băng Lam Tịch. Một tử âm, lạc hà hay độc cô ngạo tuyết đều có thể tiếp nhận truyền thừa, sau đó truyền thụ cho đối phương, mọi người cùng tu luyện, gia tăng chiến lực. Lúc này đây, nam tử ngồi trên kiếm tọa đã nhẹ vớt tay, cơ thể của hắn cũng dần dần tan biến, chỉ để lại một thanh âm ca tháng, truyền nhân của ta, hy vọng ngươi có thể dựa vào những thứ ta để lại làm nền tảng, từ đó bước vào đại môn cao xa khó vời kia, đó là nơi mà cả một đời ta chỉ có thể ngưỡng vọng. tiền bối Lạc nam và tam nữ vội vàng cúi đầu bái tạ. Nhớ kỹ, xin thời ta gọi diệt tâm trí tôn, kẻ thù còn lại một đám lão quái vật, truyền nhân của ta phải vạn phần cẩn thận. Theo tiếng thở dài mang theo chút lo lắng và quan tâm cuối cùng hòa vào thiên địa, hư ảnh diệt tâm trí tôn chính thức tiêu tán, trở về các bụi. Cùng thời điểm, phía trên kiếm tỏa bắn ra bốn cột sáng rực trở mang theo hơi thở tan thương phóng lên tận trời. Bốn cục sáng này chứa đựng các loại truyền thừa. Cục sáng đầu tiên là diệt thần kiếm trận, Cục sáng thứ hai là bất diệt kiếm pháp, Cục sáng thứ ba là tru tâm nhất kiếm, Cục sáng cuối cùng là năng lượng tu vi cuối cùng được diệt tâm trí tôn lưu lại. Không hề do dự, Lạc Nam hướng ba nữ nhân đề nghị, Chúng ta mỗi người tiến vào một cục sáng, Chia nhau ra nhận truyền thừa, Sau này có thời gian lại truyền thụ cho nhau. Thứ làm theo ý chàng. Mấy nữ hoàn toàn tán thành đề xuất của hắn. Ngay lập tức, Một tử âm tiến vào cuộc sáng chứa bất diệt kiếm pháp, Lạc Hà bước vào cuộc sáng chứa tru tâm nhất kiếm. Băng Lan Tịch và Lạc Nam hai mặt nhìn nhau, hắn suy nghĩ một phen, mở miệng nói. Ta cảm giác được luồng lực lượng mà diệt tâm trí tôn lưu lại không thể giúp ta gia tăng tu vi quá nhiều, nàng tiếp nhận tu vi của tiền bối đi. Thiết hiểu rồi. Băng Lan Tịch nhu nhuận gật đầu, nàng hiểu phu quân của mình tu luyện khác với người thường. Chịu quả hắn hấp thụ lực lượng của diệt tâm trí tôn sẽ không quá lớn, thay vào đó để nàng hấp thụ chắc chắn sẽ tận dụng được tối đa. Thế là băng lam tịch bước vào cột sáng ẩn chứa tu vi của diệt tâm trí tôn, còn lạc nam lao vào diệt thần kiếm trận. Ngay lập tức, tất cả luồng sáng luôn chuyển dữ dội, hóa thành vô số tin tức truyền thẳng vào trong đầu từng người. Bởi vì đã sớm có căn cơ tu luyện công pháp và thủ đoạn cao cấp, Nên việc tiếp nhận truyền thừa cấp trí tôn cũng không gây quá nhiều khó khăn và đau đớn cho lạc nam và tam nữ. Hơn nữa vì đã chia nhau ra tiếp nhận, nên thời gian hoàn thành diễn ra khá nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày 3 đêm, lạc nam, một tử âm và lạc hà đã bước ra khỏi cuộc sáng, trong đầu xuất hiện một thủ đoạn hoàn toàn mới, thần thanh khí sản, tinh thần phấn chấn. Chỉ có băng lam tịch là điên cùng hấp thụ lực lượng, tu vi đang như hồng hà đề thăng dữ dội. Theo lời của Diệt Tâm Trí Tôn, lực lượng mà hắn để lại đủ để một Thánh Vương viên mãn gia tăng thêm một đại cảnh giới, tức là Thánh Vương viên mãn lên thẳng Thánh Tôn viên mãn. Trong khi đó Băng Lam Tịch đang là Thánh Tướng Hậu Kỳ, hiệu quả đạt được chắc chắn còn hơn cả một đại cảnh giới. Lúc này đây, Băng Lam Tịch đã là Thánh Vương Hậu Kỳ, nhưng quả nhiên nguồn lực lượng trong quần sáng vẫn chưa tiêu tan. Sắc mặt nàng hơi xám trắng, đột ngột từ trong cuộc sáng nhảy ra, thở hổn hển nói: Việc đột phá quá nhanh khiến căng cơ của thiết bị dao động, tâm cảnh theo không kịp, không thể tiếp tục thăng tiến thêm. Mấy người nghe vậy đã hiểu rõ nguyên nhân, Lạc Nam lập tức đem một tử âm đẩy vào trong cuộc sáng, đến lượt nàng. Một tử âm cũng không từ chối, khoanh chân ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Không lâu sau, tu vi của nàng cũng đã sánh bằng băng lam tịch, từ thánh tướng hậu kỳ đột phá thánh vương hậu kỳ, cuộc sáng cũng hoàn toàn biến mất, tất cả lực lượng đã bị hấp thụ sạch sẽ. Ha ha, thu hoạch không tệ. Lạc Nam tất tiếng cười lớn. Vẫn còn 9999 thanh bảo kiếm. Lạc Hà nhắc nhở, đưa mắt nhìn về phía bảo tọa. Lạc Nam vuốt trầm nói, đế tôn kiếm là trí bảo rất mạnh, nhưng ta đã có Lạc Hồng kiếm, không có ý định thu phục đế tôn kiếm. Nhưng hiện tại trong tất cả chúng ta, e rằng chỉ có chàng là đủ lực lượng triển khai việc thần kiếm trận mà thôi. Băng Lam tịch bất đắc dĩ nhúng vai. Diệt thần kiếm trận uy lực kinh khủng nhưng tiêu hao cũng là không thể ước lượng, e rằng ngay cả thánh đế cũng chưa chắc gánh nổi để triển khai được nó. Phải biết rằng thánh đế cũng chỉ có thể sử dụng vài loại cửu tinh thánh bảo mà thôi, nhưng để điều động diệt thần kiếm trận đòi hỏi phải đủ khả năng trưởng thống 9999 thanh bảo kiếm. Tất cả các nàng đều không thể kích hoạt kiếm trận kinh thiên động địa như vậy, người duy nhất có khả năng là Lạc Nam vì nguồn lực lượng khổng lồ bên trong bá đỉnh của hắn. Ta cảm thấy ngay cả ta hiện tại cũng không thể triển khai kiếm trận này a Lạc Nam cười khổ. Chỉ riêng khi triển trí tôn Phật kỹ, Ma Kha Vô Lượng đã rút sạch lực lượng của bá đỉnh, trong khi đó tru thần kiếm trận còn mạnh hơn cả Ma Kha Vô Lượng, thử hỏi làm sao hắn có thể gánh vác. Vậy thì tạm thời cất giữ, chờ sau này lại sử dụng. Cuối cùng chỉ còn biện pháp như vậy. Lạc Nam đem 9999 thanh kiếm đang kết thành kiếm tọa thu vào trong linh giới châu. Khen! Nào ngờ còn lại một thanh kiếm ngân vang đầy bất mãn, biểu lộ phản đối kịch liệt. Đây là trường kiếm dài hơn 1 mét, lưỡi kiếm như hoàng kim đúc thành, giữa thân kiếm có một đường văn màu đen chạy dọc thẳng tắt, chui kiếm thảm một viên cổ ngọc xanh biết không biết dùng để làm gì. hiển nhiên đây chính là thanh kiếm mạnh nhất, trí bảo, đế tôn kiếm của diệt tâm trí tôn. Hình như ngươi đang tổn hại, không phải ở trạng thái toàn thịnh. Lạc Nam vút vút cầm đánh giá đế tôn kiếm. Mặc dù dáng vẻ cao quý bất phàm, nhưng linh trí của đế tôn kiếm không còn nguyên vẹn, trên thân còn xuất hiện vài vết nước ly ti rất nhỏ. Hiển nhiên trước khi chết, đế tôn kiếm cũng đã cùng diệt tâm trí tôn trải qua cấp độ chiến đấu cực kỳ kinh khủng, khiến cả chí bảo cũng hao tổn nặng nề. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, Đế tôn kiếm chắc chắn có được linh trí hoàn chỉnh không kém gì nhân loại, có thể nói chuyện như động thiên kiếm vậy. Bất quá dù rằng như vậy, sự cao ngạo của một kiện chí bảo vẫn khiến nó không tuân theo Lạc Nam, không chịu tiến vào linh giới châu. Ha ha, đừng kiêu ngạo, người khác sẽ nể mặt chí bảo nhưng ta thì không. Lạc Nam cất tiếng cười. Để đỡ mất thời gian, hắn trực tiếp để xích tà hiện thân, sách lấy đế tôn kiếm tiến vào linh giới châu bất chấp sự vùng vằn kháng cự của nó. Chí bảo bị thương gặp phải binh nhân tộc, còn không trở nên ngoan ngoãn. Lần này có thể nói là đại thu hoạch, không ủng công ta mạo hiểm đắc tội với triệu lăng tà, giải cứu tầng lộng ngọc. Lạc Nam khá hài lòng với truyền thừa mạnh nhất bên trong kiếm mộ. Bọn thiết muốn trở về cũng cố tu vi. Một tử âm hướng hắn đề nghị, nàng cũng giống băng lam tịch, cảm giác căng cơ dao động khi đột phá cấp độ quá nhanh. Lạc Hà Nhờ nàng hướng dẫn kinh nghiệm cho các nàng ấy. Lạc Nam nhìn Lạc Hà nói. Lạc Hà dù sao cũng là một thánh đế, kinh nghiệm tu luyện phong phú vô cùng, sẽ giúp chúng nữ dễ dàng củng cố căng cơ, ổn định tâm cảnh. Vân Thiếu Chủ Lạc Hà điềm nhiên cười. Lạc Nam hài lòng gật gật đầu, thu chúng nữ vào trong linh giới châu. Trăng rắc Mà lúc này bầu trời bất chợt sụp đổ, không gian xung quanh cũng dần dần biến mất. Hiển nhiên khi truyền thừa đã được lấy đi, vùng không gian này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Chỉ còn lại một ngôi mộ đất nhỏ, lặng lẽ vô danh. Lạc Nam nhớ mày, diệt tâm trí tôn vì sao không lưu lại danh tính trên mộ. Chẳng lẽ sợ đám địch nhân còn sống phát hiện tiền đến phá hủy, đoạn diệt trả truyền thừa hay sao? Suy nghĩ một hồi, Lạc Nam tự khắc nên một bia đá tắm xuống bên cạnh ngôi mộ. Bên trên bia đá điêu khắc bốn chữ ngắn ngũi, ân sư chi mộ. Lại một lần nữa hướng mộ đất hành lễ, Lạc Nam mới xoay người. Ngao! Tinh không long mã xuất hiện, thời không môn mở ra. Trên một khu rừng hoang sơ, từng cây cổ thụ đã chết xuyên thẳng bầu trời, cành lá tàn úa, mạn nhện rậm rạp chằn chịp, bầu không khí u ám vô cùng. Mẹ kiếp, kẻ nào đến phá đám chúng ta? tiếng quát phẫn nộ chua ngoa của thất lung thánh đế vang lên, triển khai hỏa thánh đế lực thiêu đốt xung quanh, mượn khu rừng làm chất dẫn lửa. Đem ngàn dặm thiêu đốt, muốn dùng ánh lửa làm nguồn sáng để quan sát bốn phương tám hướng. Nhưng mà bất kể ánh lửa thiêu đốt đến đâu, ánh sáng còn chưa kịp lê lói, bóng tối đã bao trùng tất cả, cắn nuốt toàn bộ nguồn sáng trong khu rừng. Mọi thứ trở nên đen kịch một màu, thất lung thánh đế buộc phải nắm chặt tay thiếu chí tôn bên cạnh mình để không bị thất lạc. Đã mấy ngày trôi qua, thất lung thánh đế và thiếu chí tôn của mình vẫn bị bóng tối vây khốn có thể xác định phương hướng để hành tẩu về phía mục tiêu. Trong cơn thịnh nộ, thất lung thánh đế đã đem tất cả thủ đoạn có thể của mình ra thi triển, nào là triệu hoán lôi đình, nào là dùng kim thuộc tính vàng rực, thậm chí là thiêu đốt khu rừng, nhưng bất kể là thủ đoạn nào, ánh sáng do nàng tạo ra đều bị bóng tối bao phủ, nhấn chính tất cả. Điều đáng trăm tức ở chỗ là thủ phạm gây ra hiện tượng này lại không có ý định xuất hiện, ngược lại luôn ẩn nấp trong tối. Từ đầu đến cuối còn chưa từng ra tay dù chỉ một phần, ngay cả địch ý hay sát khí cũng chẳng tiết lộ dù chỉ một chút. Chính như thế nên thất lung thánh đế lại càng không thể nắm bắt vị trí của đối phương, càng không biết ý đồ của đối phương để có thể ra tay công kích. Điều này khiến nàng tức điên, ngửa đầu gầm thép, con chuột nhắc nào dở trò quỷ, có giỏi cút ra đây cùng bổn trưởng lão đánh một trận. Đáng tiếc hồi đáp lại lời của thất lung thánh đế chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Thử tưởng tượng ngươi bị bóng tối nhấn chìm, mất đi toàn bộ ánh sáng xung quanh, tất cả chỉ là một màu đen kịch, thứ còn sót lại duy nhất là thính giác và xúc giác, nghe được tiếng nói của chính mình, cảm nhận được hơi ấm từ tay đồng bọn. Bóng tối vây khốn khó khăn đến mức lạc mất phương hướng, không biết cách thoát khỏi phạm vi khu rừng. Thủ phạm của tất cả chuyện này đương nhiên chính là dạ thanh thu. Nàng thi triển vệ quan luyện ám công, cắn nút sạch sẽ mọi nguồn phát ra ánh sáng. Dùng lĩnh vực bóng tối vây nhốt thất lung thánh đế và lôi giai nghi kéo dài thời gian. Với bản lĩnh và tâm cảnh của nàng, người đầu tiên đủ khả năng khiêu khích và chọc vào cảm xúc của nàng chỉ có lạc nam, vì vậy từng lời mắng chửi, quát tháo của thất lung thánh đế hoàn toàn chẳng khiến nàng dao động. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý muốn ban đầu của nàng, kéo dài thời gian, làm chậm bước tiến của thất thập tông càng lâu càng tốt, chờ đợi lạc nam đuổi đến. Thiếu chí tôn, ngươi giúp ta nghĩ cách. Rơi vào đường cùng, Thất Lung Thánh Đế chỉ có thể hướng Lô Gia Nghi mở miệng. Trưởng lão không cần vội, ta không cảm giác được địch ý, chắc là đối phương chỉ muốn vây nhốt chúng ta một thời gian. Lô Gia Nghi nhẹ cất giọng. Nhưng như vậy sẽ chậm trễ thời gian thu phục Vĩnh Hằng thuộc tính, chẳng may có kẻ khác nhanh chân đến trước thì sao? Thất Lung Thánh Đế dậm chân. Lô Gia Nghi miếm miếm môi, lần này quả thật nàng không muốn bỏ qua Vĩnh Hằng thuộc tính nữa. Đó là con đường nhanh nhất để nàng trở nên cường đại, từ đó chuyên tâm tìm kiếm tung tích vị hôn phu. Không do dự nữa, Lô Giai Nghi trịnh trọng nói, ra đi, quỷ không quang minh. Tiếng nói thánh thóc vừa dứt, một loại vĩnh Hằng quang minh từ cơ thể Lô Giai Nghi hiện diện mà ra. Dạ Thanh Thu biểu môi xem thường, ngay cả ánh sáng của vĩnh Hằng quang minh thì nàng cũng có thể hấp thụ sạch sẽ. Nhưng mà rất nhanh, Dạ Thanh Thu phát hiện điều bất thường. Loại vĩnh Hằng Quang minh này không hề tỏa sáng, càng không hề chiếu rọi như tưởng tượng của nàng. Nhưng công dụng của nó lại khiến cho lĩnh vực bóng tối của nàng xuất hiện lỗ hổng. Mà lỗ hổng này chính là tại vị trí của Thất Lung Thánh Đế và Lôi Giai Nghi. Làm sao có thể? Dạ thanh thu nghi hoặc lẩm bẩm, cố gắng điều động hắc ám bao phủ toàn trường. Ngay lập tức, nàng phát hiện thiên địa xung quanh của Lôi Giai Nghi và Thất Lung Thánh Đế bị bẻ công, cô lập với bên ngoài. Khiến bóng tối của nàng vô pháp tiến vào. Ủy không Quang minh là loại vĩnh Hằng Quang minh có thể bỏ công ánh sáng của không gian xung quanh, ngăn chặn người ngoài dò xét hay phát hiện người đứng bên trong nó, đồng thời cũng đã ngăn chặn bóng tối của dạ thanh thu xâm nhập. Điều đó đồng nghĩa với lúc này, Thất Luân Thánh Đế và Lô Giai Nghi đã lấy lại ánh sáng trong phạm vi mà Ủy không Quang minh tác động, đó là chỗ lĩnh vực bóng tối không thể thẩm thấu vào. Mắt thấy Thất Lung Thánh Đế và Lôi Gai nghi dựa vào vùng ánh sáng xung quanh mà sắp thoát khỏi phạm vi khu rừng, Dạ Thanh Thu cắn răng, hít sâu một hơi. Nàng biết là thời điểm mình nên ra mặt. Dạ Thanh Thu bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận, lướt đi trong không gian, nhắm ngay Ủy Không Quang Minh tác động trực diện. Hắc Nguyệt đao lế lên giữa màn đêm tăm tối, đao thế kinh khủng bạo phát, lưỡi đao là hắc ám và tử vong cuồn cuộn bao phủ, một chém hướng về Ủy Không Quang Minh hung hăng chém xuống. Xuệp! ủy không Quang minh rất cường đại, có thể ngăn cách cả bóng tối bao trùm, nhưng đứng trước một cường giả thánh đế viên mãn tay cầm binh nhân tộc như Dạ thanh thu, lập tức như một lớp giấy mỏng bị xé rách, lưỡi đao hắt nguyệt đem vùng không gian tách biệt mà ủy không Quang minh tạo ra chém thành hai mảnh. Con chuột nhắc đáng kinh tẩm, rốt cuộc cũng lộ diện rồi sao? Khi ủy không Quang minh vừa bị chém ra, khuôn mặt đầy phẫn nộ và công kích đã ngưng tụ sẵn sàng của thất lung thánh đế đã toàn diện đánh ra. Đoạt nguyên định thiên trưởng Vũ kỷ mạnh nhất của thất lung thánh đế triển khai, bảy loại thánh đế lực khác nhau dung hợp thành một, cướp đoạt nguyên khí trong vạn dặm xung quanh, hội tụ vào nhất trưởng phô thiên cái địa nền thẳng thân thể dạ thanh thu. Bất quá dạ thanh thu hiển nhiên đã sớm lường trước thất lung thánh đế sẽ ra tay, vừa mới chém nát quỷ không Quang minh, nàng đã vận dụng khả năng của tử giả đế tộc, toàn thân hóa thành làn khói màu đen nhanh chóng tiêu tán. Mặc cho đoạt nguyên định thiên trưởng ầm ầm nghiền nát ngàn dặm khu rừng. Vừa đánh vừa lui, dạ thanh thu kiên quyết muốn kéo dài thời gian, không có ý định va chạm trực diện. Vĩ không Quang minh bị chém nát, bóng tối lĩnh vực lại bao phủ toàn cảnh, thất lung thánh đế cùng lôi gia nghi một lần nữa bị màn đêm nhấn chìm. Đáng giận, thật là khinh người quá đáng. Thất lung thánh đế ngửa đầu gào thét, chưa từng cảm thấy tức giận đến như vậy. Nàng nhìn sang lôi gia nghi thở hổn hển Thiếu chí tôn, ngươi xem kẻ địch rõ ràng muốn gây sự, làm lãng phí thời gian của chúng ta. Lôi giai nghi bất đắc dĩ, ta cũng hết cách nha, mặc dù ta có nhiều loại vĩnh hằng thuộc tính, nhưng thực lực của đối thủ rõ ràng cao hơn ta rất nhiều. Lời này hoàn toàn là thật. Xét về thực lực tổng thể, Thất Thập Tông chắc chắn không thể sánh bằng Tu La Giáo. Lôi giai nghi tuy là thiếu chí tôn của Thất Thập Tông, nhưng dạ thanh thu cũng là thánh nữ của Tu La Giáo thân phận xem như ngang hàng. Nhưng Lô Giai Nghi chỉ vừa trở thành thiếu chí tôn không lâu, trong khi đó dạ thanh thu đã trở thành thánh nữ của Tu La Giáo nhiều năm về trước, Tu Vi trên lệch rất nhiều. Đụng phải dạ thanh thu, ngay cả việc sở hữu Vĩnh Hằng cổ thể cũng không thể giúp được gì cho Lô Giai Nghi cả. Khốn kiếp mà, chỉ cần băng qua khu trường này là chúng ta sẽ đến ngôi mộ chứa đựng Vĩnh Hằng thuộc tính, nhưng con chuột nhắc này liên tục dùng bóng tối làm lạc mất phương hướng. Thất lung thánh đế càng mỹ càng giận, trong mắt đã lé lên một tiêu oán hận và ngoan tuyệt. Khít sâu một hơi, nàng nâng lên cánh tay, một chiếc vòng đeo trên cổ tay lé sáng rực rỡ, cung kính hô lớn, nhờ nhị trưởng lão xuất thủ. Theo thanh âm vừa dứt, từ bên trong vòng tay, một thân ảnh già lão hiện ra. Đây là một ông lão thần thái nghiêm túc, tóc trâu trắng như mây, sống lưng thẳng tắt, điểm đặc biệt là một đôi mắt trống trỗng như hai hố đen, mù lòa Lĩnh vực bóng tối à? Lão già nở nụ cười điềm tĩnh, chỉ cần ngươi là tồn tại có sinh mệnh, lão phu sẽ bắt được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt trở nên chăm chú, hờ hững niệm, tuyệt thế thần thông, cảm hồn. Cuồng cuộn hồn lực cường đại từ thể nội lão già quét khắp bốn phương tám hướng, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ phạm vi khu rừng. Ngay lập tức, dao động linh hồn của tất cả sinh mệnh có sự sống đều lọt vào tầm cảm ứng của lão già. Bất kỳ một con kiến hôi, một con côn trùng, một động vật nhỏ đều lọc vào tầm cảm ứng. Cảm hồn là một môn tuyệt thế thần thông cực kỳ cao minh, có thể giúp người tu luyện cảm ứng được dao động linh hồn của tất cả sự sống ẩn chứa linh hồn trong phạm vi xung quanh, bất chấp thủ đoạn ẩn nắp, né tránh của người cường đại đến mức nào cũng không thể thoát khỏi. Và đương nhiên dạ thanh thu đân ẩn nắp kín đáo bên trong bóng tối cũng không thể thoát được. Bắt được ngươi rồi, thì ra là thánh đế viên mãn à. Lão già nở nụ cười lạnh lùng, thông qua dao động linh hồn, ông ta đã kết luận được cả tu vi của mục tiêu. Không hề do dự, hồng lực khủng bố tiệm cận trí tôn đã hóa thành một thanh sát mâu giữ tận bắn xuyên không gian, nhắm chuẩn xác vị trí dạ thanh thu điên cùng oanh sát. Thiền phức Dạ thanh thu thầm mắng một tiếng, khả năng của lão già này chắc chắn là tồn tại khắc chế những nhân vật ẩn nấp trong bóng tối như nàng, không nghĩ đến thất thập tông lại còn nhân vật như vậy. Sau lưng nàng mọc ra tử vong ám dực, đem tốc độ bản thân đẩy nhanh đến cực hạn cố gắng né tránh sát mô tuy kích. Nhưng dựa vào tuyệt thế thần thông, cảm hồn, mặc kệ tốc độ của dạ thanh thu nhanh đến đâu đều không thể thoát khỏi cảm ứng của lão già. Lão già chính là nhị trưởng lão của Thất Thập Tông với danh xưng cảm hồn lão nhân, là cường giả mạnh nhất dưới trí tôn trong Thất Thập Tông, không thể nghi ngờ đây chính là viện quân mà Thất Thập Tông đã cử đến để hỗ trợ thiếu tôn chủ tranh đoạt Vĩnh Hằng thuộc tính. Khi dạ thanh thu đào tẩu, cảm hồn lão nhân vẫn điều khiển sát mâu của mình khóa chặt mục tiêu, điên cùng truy kích cho đến khi nào xuyên thủng linh hồn đối phương thì thôi. Lão già này không dễ trêu bất quá đừng quên trong tay ta còn binh nhân tộc. Thấy không thể trốn chạy, dạ thanh thu cất tiếng cười lạnh. Thắt nguyệt đao hòa cùng màn đêm, một phần trăng khuyết đen kịch nguy hiểm hiện ra theo ánh đao lé sáng trong nháy mắt. Thắt nguyệt đao mang. Dạ thanh thu xoay người chém ra. Một đao hình vòng cung như trăng quyết sắc lệm xuyên phá tất cả, hòa cùng tử vong lực sẵn sàng ăn mòn tất cả. Khen Thắt nguyệt đao mang chém vào sát mâu, sức mạnh đặc biệt của binh nhân tộc quả nhiên đã đủ để tàn phá sát mâu được ngưng tụ từ hồn lực. Nhưng dạ thanh thu cũng liên tục lùi bước giữa màn đêm, hai tay có chút tê dại, sức mạnh của nhân vật trưởng lão cấp độ cao của trí tôn thế lực hiển nhiên không hề đơn giản. Đánh nhanh rút gọn, giải quyết đi. Cảm hồn lão nhân thấy công kích của mình thất bại, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đặt lên vai thất lung trưởng lão niệm, thông hồn thuật. một tiêu hồn lực từ trong cơ thể thất thập nhị trưởng lão thông qua cơ thể thất lung thánh đế dung nhập vào linh hồn của nàng. Thất lung thánh đế nhắm chặt lại đôi mắt, nhưng nội tâm lại trở nên sáng suốt chưa từng có. Bởi vì thông qua thông hồn thuật của cảm hồn lão nhân, thất lung thánh đế vậy mà có thể hưởng lợi từ tuyệt thế thần thông cảm hồn, nhờ vậy mà dù không cần tầm nhìn. Không cần ánh sáng, vẫn có thể nắm rõ ràng vị trí của dạ thanh thu đang ẩn nắp. Con mẹ nó sảng khoái, xem lão nương bắt chuột. Thất lung thánh đế hưng phấn đến mức mắng to, biết hiệu quả như thế đã sớm nhờ đến nghị trưởng lão ra mặt rồi. Nàng đã sớm cay cứu dạ thanh thu nhiều ngày nay nhưng bất lực không làm gì được, hiện tại nhờ vào cảm hồn lão nhân đã biết được vị trí của dạ thanh thu bất chấp thủ đoạn ẩn nấp quá mức tinh quái, chỉ hận không nhờ đến cảm hồn lão nhân sớm hơn. Đoạt nguyên định thiên trưởng. Hai cái trưởng ấn cường đại đã ngưng tụ nơi hai lòng bàn tay, bằng vào tốc độ khủng bố điên cùng truy sát dạ thanh thu, thất lung thánh đế nở nụ cười giữ tận chết cho ta, mấy ngày nay nhịn ngươi đủ lắm rồi. Trong lúc thấp lung thánh đế phát động công kích, cảm hồn lão nhân đương nhiên không rảnh rỗi, vô tận hồn lực bạo phát giữa hai lòng bàn tay chấp trước ngực, bá đạo trưởng ra. Phá hồn long quyển. Âm âm âm âm âm âm âm. Hồng lực vô thiên cái địa xoay tròn dữ dội ngưng kết thành một cái vòi rồng khổng lồ lao thẳng mà ra, nghiền nát tất cả những nơi mà nó đi qua, đem bốn phương tám hướng hủy họa sạch sẽ, hướng về phía dạ thanh thu càng quét một cách đầy thô bạo. Sắc mặt dạ thanh thu nghiêm nghị, bất kể là thất lung thánh đế hay cảm hồn lão nhân đều là cường giả hàng đầu, đối phó một người đã không hề đơn giản, lúc này lấy một địch hai đương nhiên không dám có chút xem thường nào. Nếu là trước đây, nàng sẽ lựa chọn đào tẩu. Nhưng hiện tại nàng đã không còn đơn giản như vậy, tử giả đế tộc không phải vô duyên vô cớ mà trở thành tồn tại nguy hiểm bị rất nhiều thế lực và cường giả liên hợp vây dết. Tử giả đế tộc là một chủng tộc khủng bố. Tóc dài tung bay, đôi mắt trở nên u ám, một cổ hơi thở như tử thần đến từ địa ngục từ thể nội giả thanh thu chậm rãi tràn lan, giọng điệu hờ hững như gọi hồn khiến tất cả phải trợn cả tóc gáy vang vọng mà lên. Cấm thuật tử giả đế tộc, mùi vị tử vong. Ngay khoảnh khắc, vạn dặm kiếm mộ rung rảy kịch liệt, hàng nghìn tòa mộ địa kịch liệt lắc lư. Nơi này, chính là kiếm mộ, là nơi chứa đựng vô số mộ địa, vô số cường giả đã từng ngã xuống. Mà tử giả đế tộc chính là chủng tộc có thể hấp thụ năng lượng từ cái chết để gia tăng sức mạnh. Vậy thử hỏi còn chiến trường nào thuận lợi hơn cho tử giả đế tộc ngoài nghĩa địa, bãi tha ma. Mặc dù sau vô vàng 5 tháng lắng động, cái chết đã dần trôi giạc tử khí đã không còn nồng đậm như lúc đầu. Nhưng người chết dù sao cũng là người chết, hơi thở tử vong chắc chắn còn lưu lại trong không gian, quan trọng nhất là số lượng nhiều đến mức kinh khủng. Vù vù vù vù vù vù vù, vù, vù. Vô vàng tử khí đến từ khắp các tòa mộ địa biên cùng được dạ thanh thu hấp thụ vào cơ thể. Theo sau đó, tu vi của nàng mãnh liệt đề thăng. Ký tôm. Không sai. Lúc này đây khí tức từ cơ thể dạ thanh thu tỏa ra khiến sắc mặt thất lung thánh đế, cảm hồn lão nhân đều đại biến. Bởi vì đó chỉ là khí thế của trí tôn mới sở hữu. Dù dạ thanh thu chưa đúc nên trí tôn pháp tướng, dù nàng chưa chuyển hóa thánh đế lực thành trí tôn lực. Nàng chưa phải một trí tôn hàng thật giá thật, nhưng nàng đã có được sức mạnh mà bật trí tôn mới đủ khả năng sở hữu. Nát cho ta! Dạ thanh thu cất tiếng cười dài, hắc nguyệt đao hưng phấn chưa từng có. Một mặt trăng khuyết đen kịch, tràn ngập hơi thở của sự chết chốc hiện lên giữa màn đêm. Hắc nguyệt đao chém ra. Trăng rắc. Một đao ẩn chứa trí tôn chi uy bá đạo miền nát hai luồng trưởng ấn kinh khủng của thất lung thánh đế, sau đó vẫn tiếp tục tiêu diệt phá hồn long quyển của cảm hồn lão nhân. Xệt. Dạ thanh thu xẹt ngang không gian, tốc độ kinh khủng tiếp cận thất lung thánh đế, một đao mảnh liệt bổ xuống. Không thể. Thất lung thánh đế toàn thân trung rảy, bảy loại thánh đế lực dung hợp thành thất lung huyền kiếm ngăn cản một đao. Phốt Một tay tung bay, máu tươi cùng phúng, thất lung huyền kiếm tan vỡ, thất lung thánh đế như diều đứt dây thổ huyết bay ngược, mất đi năng lực chiến đấu. Tốc độ quá nhanh, cảm hồn của lão phu khó mà theo kịp. Sắc mặt cảm hồn lão nhân trở nên cực kỳ khó coi. Ý niệm vừa mới xuất hiện, thân ảnh dạ thanh thu cũng đã xuất hiện trước mặt ông ta. Hắc nguyệt đao lạnh lùng xuất thủ. Cảm hồn lão nhân hít sâu một hơi, trên tay xuất hiện một thanh hồn trượng, bạo phát hồn lực cường đại thành một vụ nổ trấn ra. Dạ thanh thu mặc kệ, hắc nguyệt đao lạnh lùng bổ xuống, chém nát tất cả hồn lực của lão già. Bạo Cảm hồn lão nhân cực kỳ quyết đoán, ra lệnh cho hồn trượng của mình tự bạo để kéo dài thời gian. Ông ta đủ kinh nghiệm để hiểu rằng cấm thuật mà dạ thanh thu đang thi triển không thể kéo dài quá lâu. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian là tìm ra cửa thắng lợi. Đùng. Hồng trượng là cửa tinh thánh bảo nổ tung, sóng xung kích dữ dội quả nhiên thành công chấn dạ thanh thu liên tục lùi bước. Nhưng cảm hồn lão nhân cũng không thoát khỏi số phận, khóe miệng phun ra một nguồn máu. Thánh nữ của Tu La Giáo chiến lực quá mức khủng bố, lấy một địch hai vị nhân vật trưởng lão của thất thập tông. Khải tử hoàng sinh thổ. Đúng lúc này lôi giai nghi đột ngột ra tay. Vĩnh Hằng thổ từ cơ thể nàng cuồn cuộn tiến ra, bao trùng lấy thất lung thánh đế đang hấp hối, đắp lại như một pho tượng đất, bắt đầu trị thương. Hải tử hoàng sinh thổ, đây là loại vĩnh Hằng thổ có tác dụng trị thương khủng bố nhất trong các loại vĩnh Hằng thuộc tính, gần như đem người cận kề cái chết kéo ngược trở về. Dạ thanh thu quyết tâm đánh nhanh rút gọn, mặc kệ lôi giai nghi, nàng chuyển sang điên cùng chém lấy cảm hồn lão nhân. Xuệt xuệt xuệt. Liên tục ba nhát chém bổ xuống. Cảm hồn lão nhân toàn thân máu me đầm bìa, pháp bảo hộ thân nát bấy, cơ thể suy yếu gần như sắp ngã quỵ. Thiếu chí tôn mau chạy đi. Sợ lôi gia nghi gặp nguy hiểm, biết mình khó thể trèo chống được bao lâu, cảm hồn lão nhân hướng lôi gia nghi quát lớn, hy vọng nàng bỏ chạy. Nhưng lôi gia nghi đâu phải người ham sống sợ chết, trưởng lão thất thập tông dù sao cũng là trưởng bối của nàng, vì vậy nàng điều động một loại vĩnh hằng chi hỏa phô thiên cái địa bao phủ không gian. Vĩnh hàng chi hỏa ở trên không trung ngưng tụ thành vô số thiên thạch dữ dội rơi xuống, bao vây dạ thanh thu bốn phương tám hướng. Dạ thanh thu dễ dàng luồn lách né tránh, tốc độ của nàng hiện tại không phải lôi dai ni có thể chạm vào. Khen Hát Nguyệt Đao lại lué lên hàng mang, muốn đánh cho cảm hồn lão nhân mất khả năng chiến đấu. Hự Vô cùng đột ngột, toàn thân nàng đau nhức kịch liệt, một nguồn máu tươi phun ra khỏi miệng ý thức trên thân theo đó bắt đầu suy yếu, chỉ thoáng chốc tay chân đã rã rời. Đáng giận. Dạ Thanh Thu không cam lòng hét ầm lên, lần đầu thi chuyển cấm thuật khiến khả năng của nàng có hạn, di chứng đã kéo đến rồi. Phù, phù, phù. Nàng thở hỗn hển rơi xuống mặt đất, bóng tối lĩnh vực cũng theo đó giải trừ. Cái này. Ánh sáng khôi phục, nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh, Lôi dai nghi ngây ngẩn cả người. Cảm hồn lão nhân trọng thương, Thất lung thánh đế đang trong giai đoạn hồi phục, dạ thanh thu nỏ mạnh hết đà. Thiện trường thoáng chốc chỉ còn lại một mình nàng. Thiếu trí tôn, mau giết ả. Cơ hội đến, cảm hồn thánh đế hưng phấn quát. Không. Lôi dai nghi kiên quyết lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn dạ thanh thu nói, ta cảm nhận được nàng không có ác ý, bằng không thay vì chiến đấu với hai vị trưởng lão, nàng đã có thể nhân lúc thực lực mạnh mẽ mà nhắm vào ta rồi. Dạ Thanh Thu trong lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ ta không muốn tên ngốc kia khó xử nên mới không nhắm vào ngươi, không ngờ bị ngươi nhìn thấu. Vị tỷ tỷ này, mục đích của ngươi là vì sao? Lôi gia nghi chớp chấp mắt hỏi. Dạ Thanh Thu còn chưa kịp trở lời, một tiếng cười quỷ dị khoái trá khác đã từ không xa vọng đến, khạch khạch, lưỡng bại câu thương à. Lần này xem ra chúng ta kiếm lợi lớn. Tiếng cười đắc ý truyền đến, một nhóm hai người tấp tốc ngự không tiếp cận. Đưa mắt nhìn dạ thanh thu và hai vị trưởng lão thất thập tông đang sức cùng lực kiệt, bọn hắn cùng nhau nở nụ cười rằng. Đây là hai tên thần bí khoác áo tràn đen, lưng đeo trường kiếm, nhìn không rõ diện mục, hiển nhiên là cố tình che giấu thân phận. Bọn hắn sắp làm ra hành vi cướp của giết người, đương nhiên phải vạn phần cẩn thận, không để lộ lai lịch của bản thân. Tránh đêm dài lắm mộng, hai tên cùng nhau bạo phát tu vi, một kẻ là Thánh Tôn Trung Kỳ, một kẻ là Thánh Vương Viên mãn Lập tức phân ra hai hướng lao vọt đến. Ken. Ken. Trường kiếm sắc lẹm ngân vang, cả hai đồng loạt lao về hướng Lô Giai Nghi phát động công kích, hai thanh kiếm mang theo kiếm thế mạnh mẽ xuất ra. Chỉ nhiên bọn hắn đã nhận ra Lô Giai Nghi là người duy nhất còn khả năng chiến đấu tại hiện trường, vì vậy quyết đoán liên thủ làm thịt nàng, sau đó mới dễ dàng giải quyết mấy người còn lại một cách gọn gàng sạch sẽ. Khí tức trên người Lô Giai Nghi lúc này tỏa ra chỉ là Thánh Vương Viên mãn Hai người bọn hắn với ưu thế và nhân số và tu vi, chắc chắn có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong. Bọn hắn hai mặt giáp công, một trước một sau, muốn phong tỏa đường lui, một lần ra tay lập tức đắc thủ. Thiếu nữ mang khăn che mặt này nhìn dáng vẻ rất lạ lẫm, ác hẳn không phải nhân vật yêu nghiệt nổi tiếng ở Kiếm Châu, vì vậy cũng chẳng cần phải dè chừng. Chỉ bất quá bọn hắn không biết rằng người mà mình nhắm vào là nhân vật sở hữu vĩnh hằng cổ thể. Thiếu trí tôn của thất thập tông lừng lẫy. Đoạt nguyên định thiên trưởng. Ngay khi công kích của cả hai đến gần, Lô Giai Nghi đã chậm rãi nâng lên đôi tay. Trong khoảnh khắc vạn dặm nguyên khí điên cùng bị tước đoạt, như đại hồng thủy điên cuồng tiến vào lòng bàn tay của nàng. Không đơn giản chỉ là bảy loại thuộc tính như thất lung thánh đế, lúc này đây Lô Giai Nghi điều động đến tận 10 loại nguyên tố với rất nhiều thuộc tính kết hợp, trong đó có 5 loại là vĩnh hằng thuộc tính, 9 loại thiên địa dị vật. Tuy rằng Tu Vi không thể sánh bằng thất lung thánh đế, nhưng rõ ràng Lô Giai Nghi đã tận dụng đoạt nguyên định thiên trưởng tối đa hơn, quy lực đánh ra đương nhiên kinh thiên động địa. Hai tay hai trưởng, Tĩnh Hằng thuộc tính hùng mạnh sôi trào, các loại lực lượng dung hợp một cách hoàng mỹ, hung hăng nghiền nát hai luồng kiếm thế. Trưởng ấn phô thiên cái địa bao phủ đầy trời, thuộc tính luôn chuyển mang theo áp lực cự đại hàng lâm. Hự Tên thánh vương viên mãn toàn thân đau nhất Các loại lực lượng phá nát cả áo tràng đen lộ ra hình dạng của một tên thanh niên sắc mặt lan lệ, miệng phun một nguồn máu. Tên thánh tôn trung kỳ thực lực cao hơn, mặc dù cũng bị đoạt nguyên định thiên trưởng liên tục đẩy lùi, nhưng kiếm trong tay che chắn trước mặt chỉ khiến đôi tay của hắn tê dại, không bị ảnh hưởng quá lớn. Đáng giận, nữ nhân này tu luyện công pháp gì, vậy mà sở hữu nhiều loại vĩnh hằng thuộc tính và thiên địa dị vật như vậy. Thánh vương viên mãn trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ. Mặc dù ta cũng không rõ, nhưng nếu chúng ta cướp được tất cả thuộc tính của nàng, đó là một khoản lợi lớn. Thánh Tôn Trung Kỳ nở nụ cười găng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Trăng rắc. Đột ngột có thanh âm trạng nứt vang lên, dạ thanh thu sắc mặt thay đổi, hướng hai tên kiếm tu tham lam nhìn như nhìn hai thằng ngu vậy. Phò tượng đất nứt ra, thất lung thánh đế gần như khôi phục trạng thái toàn thịnh xuất hiện, nở một nụ cười găng, đa tạ thiếu chí tôn trợ giúp hồi phục truyện kế tiếp cứ giao cho bổn trưởng lão. Lôi Gia Nghi nhẹ gật đầu, một lần nữa điều động Khải Tử Hoàng Sinh Thổ bao trùm lấy cảm hồn lão nhân, biến ông ta thành một pho tượng đất. Khải Tử Hoàng Sinh Thổ mặc dù là vĩnh hằng thổ có khả năng trị thương mạnh nhất, nhưng vì tu vi còn hạn chế nên Lôi Gia Nghi mỗi lần chỉ có thể giúp được một người khôi phục. Thất Lung Thánh Đế đã lành vết thương, kế đến đương nhiên cảm hồn lão nhân cũng được nàng giúp đỡ. Thất Lung Thánh Đế hài hước nhìn dạ thanh thu Thì ra là con tiện nhân ngươi, lần trước quấy rối ở kiếm đan sơn trang, không nghĩ đến hiện tại lại tìm đến gây sự, sẽ xử lý ngươi sao? Nói xong, ánh mắt đầy rẫy sát cơ nhìn chăm chú hai tên kiếm tu tham lam nở nụ cười khát máu. Nói với bổn tọa, các ngươi muốn chết như thế nào? Hừ, đừng tưởng chỉ có các ngươi là biết mang theo người hộ đạo. Hai tên kiếm tu cũng không quá sợ hãi, ngược lại còn lạnh lùng đáp. Chỉ thấy tên thánh tôn nâng lên bàn tay. Một quả cầu trong suốt chậm rãi xoay tròn. Khen Kiếm ngân đầy trời, từ trong quả cầu, hai tên nam tử trung niên chậm rãi hiện thân, tu vi thánh đế viên mãn chẳng kém chút nào thất lung thánh đế xuất hiện. Trong mắt thất lung thánh đế hơi co lại, không nghĩ đến địch nhân cũng là người có bối cảnh. Hai vị trưởng lão, các nàng sở hữu rất nhiều vĩnh hằng thuộc tính, nếu có thể cướp được chính là tài sản lớn. Tên thánh vương viên mãn hướng hai nam tử thánh đế viên mãn chấp tay nói. Mau phá hủy pho tượng đất kia, có cường giả đang được trị thương ở bên trong. Tên thánh công Trung Kỳ cũng vội vàng chỉ vào nơi khải tử hoàng sinh thổ bao trùng cảm hồn lão nhân nói. Tốt! Hầu như không chút do dự, hai vị nam tử trung niên đã bạo phát thế công, để kiếm ngân vang trong tay, đồng loạt gầm thét. Khai tinh kiếm pháp, trảm tinh. Hai luồng kiếm khí dữ dội hòa cùng sát thế và cả kiếm thế được chém ra, một kiếm hướng về thất lung thánh đế. Một kiếm cảm vào pho tượng đang chứa đựng cảm hồn lão nhân. Khốn kiếp, thì ra các ngươi là người của trảm tinh kiếm phái. Thất lung thánh đế vẫn nộ quát to một tiếng. Trảm tinh kiếm phái cũng là trí tôn thế lực lâu đời ở Kiếm Châu, chẳng trách có thể phái ra hai vị thánh đế viên mãn làm người hộ đạo cho hai tên thiên tài. Thất lung thánh đế hít sâu một hơi, đương nhiên vạn phần không muốn cảm hồn lão nhân xảy ra chuyện. Thế là lại phải lấy một địch hai. Điều động hai cái đoạt nguyên định thiên trưởng ngăn cản hai luồng kiếm khí, không để công kích tác động đến pho tượng. Phốt Đáng tiếc sức một người thật sự vô pháp sánh bằng hai người, nhất là khi nàng vừa trọng thương mới lành, còn chưa kịp ổn định trạng thái. Hai luồng kiếm khí bá đạo phá nát đoạt nguyên định thiên trưởng, xẹt ngang cơ thể thất lung thánh đế, máu tươi cùng phúng, hai vết thương lớn rách ra ở bã vai, lộ cả xương cốt bên trong. Tam trưởng lão Lôi gia nghi thấy cảnh này lo lắng vạn phần. Ha ha, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hai tên thanh niên một lần nữa lao đến trước mặt nàng, không còn che giấu thân phận nên bọn chúng triển khai toàn diện thế công. Trong đó tên thanh niên thánh tôn cũng đã để lộ thân phận thật sự, chính là Khai Lâm, thiếu chí tôn của Khai Tinh kiếm phái. Lôi gia nghi mặc dù cũng rất cường đại, nhưng rơi vào cảnh lấy một địch hai, có kẻ thực lực còn cao hơn nàng đại cảnh giới, chỉ có thể chật vật chèo chống. Khốn kiếp! Thất lung thánh đế bất lực gầm lên không cam lòng, trước sự vây công của hai vị thánh đế viên mãn, nàng gần như sức cùng lực kịp. Đầu hàng đi! Hai vị thánh đế viên mãn hờ hững nói, thế kiếm trong tay không giảm chút nào, cơ thể thất lung thánh đế này càng chằn chịp những vết thương. Trước cuộc không thể trèo chống nổi, nàng để một tên đối thủ thành công thoát đi, toàn diện chém vào pho tượng đang chứa đựng cảm hồn lão nhân. Đùng! Khải tử hoàng sinh thổ sụp đổ, Lô Giai Nghi hai mắt ngấn lệ, không được. Phốt. Cảm hồn lão nhân từ bên trong rơi ra, miệng liên tục phun máu, quá trình trị liệu bị phá hoại khiến lão thương thế càng nặng nề hơn. Cục diện đã định. Hai tên thánh đế viên mãn nở nụ cười tà, trường kiếm nâng lên đặt xuống đầu thất lung thánh đế và cảm hồn lão nhân. Giết. Thiếu chí tôn thai lâm giao chiến cùng Lô Giai Nghi nở nụ cười giữ tận, chiến lợi phẩm sắp vào trong túi. Hưng phấn vô cùng. Lưỡi kiến hạ xuống, thất lung thánh đế cùng cảm hồn lão nhân tuyệt vọng và không cam lòng, ấy nấy nhìn lấy lôi giai nghi, e rằng bản thân không thể bảo hộ tốt thiếu chí tôn nữa rồi. Hoành! Vô cùng đột ngột, một luồng hơi thở tử vong bất chợt hàng lâm, bao phủ đất trời. Chẳng biết từ bao giờ, dạ thanh thu đã bình tĩnh đứng lên, tiện tay đem một bình ngọc trống trỗng vứt sang bên cạnh. Nàng vừa nuốt xuống bất tử dịch thủy pha cùng một dọc dịch thần kỳ. Hiệu quả không tệ lắm Thắt nguyệt song đao mang Hai luồng đao khí hình bán nguyệt sẹt ngang không gian Ngăn chặn lưỡi kiếm của hai tên thánh đế viên mãn trong khoảnh khắc Hửng Biến cố diễn ra khiến toàn trường đều biết ngờ Không ai nghĩ đến dạ thanh thu vậy mà có thể âm thầm hồi phục nhanh chóng như vậy Sau khi đã sử dụng tấm thuật Càng không ai nghĩ đến nàng sẽ ra tay giải cứu hai vị trưởng lão của thất thập tông Ta liền biết tỷ tỷ không có ý xấu Lôi giai nghi vô cùng cảm kích nói. Dạ thanh thu hừ một tiếng, xuống nha đầu. Nơi này không phải chuyện của các ngươi, mau cút đi. Nàng lãng lặng bước đến trước mặt cảm hồn lão nhân và thất lung thánh đế, hướng về hai tên thánh đế viên mãn lạnh lùng nói. Hừ, nữ nhân đừng mạnh miệng. Một tên ánh mắt lạnh lùng, miệng nở nụ cười mỉa mai, mặc dù thương thế hồi phục, nhưng di chứng của tấm thuật chắc chắn còn tồn động, chiến lực của ngươi chắc chắn không được toàn thịnh. Ngươi dám chắc có thể lấy một điệp hai. Ha ha, nếu thêm chúng ta thì sao? Một tiếng cười lớn vang vọng mà lên. Trong nháy mắt, dạ thanh thu toàn thân mềm nhũng, chỉ cảm thấy một vòng tay rắn chắc đã ôm nàng vào lòng. Bên cạnh đó, tử toàn cơ đeo lấy mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt màu tiếng yêu dị cũng đã hiện thân, tu vi thánh đế viên mãn bùng nổ. Rốt cuộc cũng chịu đến. Dạ thanh thu trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Để nàng vất vả rồi. Lạc Nam nhìn khí tức nàng bất ổn, bờ môi nhật nhạt hơn ngày thường mà yêu thương không dứt, cúi đầu muốn hôn một ngụm. Cúp! Dạ thu thu vung tay đánh hắn, quay mặt sang nơi khác không thèm để ý đến Lạc Nam. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hai tên thánh đế viên mãn của khai tinh kiếm phái có chút kiên kỵ xem lấy tử toàn cơ. Bọn hắn chỉ là thánh đế viên mãn, còn nữ nhân thần bí đeo mặt nạ này đã đủ điều kiện đúc chí tôn pháp tướng. Có thể nói là cường giả tiệm cận trí tôn, không dễ trêu vào. Cút đi. Tử toàn cơ điềm nhiên mở miệng, loạn xích tử đồng tùy thời vận chuyển. Nơi này không thơm nữa, chúng ta lui. Thiếu trí tôn khai lâm không cam lòng xích chặt nắm tay, ánh mắt bất thiện xem lấy lạc nam nhưng cũng quyết định buông bỏ. Cục diện này ai cũng có thể nhìn ra, nếu như đánh tiếp thì đôi bên cùng bất lợi, chẳng may lại có ngư ông đắc lợi từ đâu xen vào, như vậy thì được không bằng mất. Thế là trong ánh mắt phức tạp của thất lung thánh đế và cảm hồn lão nhân, bốn người khai tinh kiếm pháp chủ động rút lui. Lạc Nam hướng dạ thanh thu tự hào khen ngợi, một mình nàng có thể cùng hai trưởng lão thất thập tông lưỡng bại câu thương, thật sự quá. Hắn còn chưa kịp dứt lời, hai mắt dạ thanh thu đã nhắm chặt, ngủ thiết đi trong lòng hắn. Lạc Nam trái tim mềm nhũng, thì ra tinh thần của nàng đã sớm kịp quệ đến cực hạn, bất tử dịch thủy trị thương nhưng không thể xóa bỏ di chứng. Nàng cố gắng chèo chống đến bây giờ chỉ là để hư trương thanh thế, dạ đám người khai tinh kiếm phái mà thôi cuối đầu hôn lên bờ môi mềm mại ôn nhu, lúc này mới đem nàng thu vào trong linh giới châu tịnh dưỡng. Tử toàn cơ thấy cảnh tượng này mà trong lòng thở dài, quan hệ của Lạc Nam và dạ Thanh Thu đã vượt mức tưởng tượng, không thể chia cắt, e rằng tương lai chủ nhân của nàng sẽ phải đau đầu khi đối mặt. Hừ, dám đem nữ nhân của ta đã thương thành như vậy, các ngươi lãnh nổi hậu quả sao? Lạc Nam quét mắt nhìn thất lung thánh đế và cảm hồn lão nhân quát lạnh. Khốn nạn, là các ngươi luôn chủ động phá đám chúng ta. Thất lung thánh đế thở hỗn hẳn, lòng ngực phập phòng, chúng ta ngay cả các ngươi là ai cũng không biết. Lạc Nam nghe vậy cũng có chút xấu hổ, đích thật nếu làm theo nhiệm vụ của tu la giáo, vậy đám người mình chủ động gây sự với thất thập tông. Ta mặc kệ, nữ nhân của ta muốn đánh các ngươi, các ngươi phải ngoan ngoãn để cho nàng đánh. Dám chống lại chính là trọng tội. Hắn ngang ngược bao che nói. Ngươi, vô sĩ, khóc. Thất lung thánh đế rốt cuộc chịu không nổi, giận đến mức ngất đi. Ở bên cạnh, Lạc Nam cũng ra hiệu cho tử toàn cơ đem cảm hồn lão nhân đánh ngất. Vị công tử này, xin hạ thủ lưu tình. Lôi gia nghi vội vàng chạy đến bảo hộ hai vị trưởng bối, ánh mắt ngập nước long lanh nhìn chầm chầm Lạc Nam, nhu nhượng nói. Tiểu nữ biết công tử và tỷ tỷ kia không có ý xấu, chẳng qua chỉ là lập trường chúng ta khác biệt mà thôi, xin dơ cao đánh khẽ. Hừ, nghe nói ngươi gia nhập thất thập tông rất cường đại, ngay cả vị hôn phu cũng bị ngươi từ hôn, lúc này lại phải vì bọn chúng mà cầu xin ta, đáng giá sao? Lạc Nam hung hăng hỏi. Từ hôn. Lôi gia nghi toàn thân như bị sét đánh, mặt cắt không còn chút máu, lắc đầu liên tục, nào có. Tiểu nữ và vị hôn phu tuy xa cách đã lâu nhưng cảm tình vẫn luôn rất tốt, nào có chuyện từ hôn. Ha ha, chính thất thập tông đã ép buộc lôi giai đến lạc gia từ hôn. Lạc nam gần từng chữ một. Phốt. Lôi giai nghi nghe xong trái tim như bị oanh tạc, môi hồng phun ra một ngụm tuyên huyết, hai mắt vậy mà chảy xuống từng dọc lệ quan. Cái này. Lạc nam nhìn mà lúng túng, hắn chỉ thăm dò một chút mà thôi, nàng sao lại phản ứng lớn như vậy. Công tử, công tử ngươi làm sao, làm sao biết có chuyện như vậy. Lôi Gia Nghi khóc nứt nở, còn mang theo một tia hy vọng. Nàng canh chừng bọn họ, đừng để chết. Lạc Nam ra hiệu cho Tử Toàn Cơ. Hắn quay người đi đến một chỗ xa, muốn biết thì theo ta. Lôi Gia Nghi cắn chặt cánh môi, vội vàng đuổi theo sau lưng Lạc Nam. Nào ngờ hắn bỗng nhiên dừng lại thân mình, khiến nàng mất đà nhào đến. Lạc Nam vừa lúc quay người Đem thân thể nhu nhược mềm mại ôm vào trong ngực. Công tử xin tự trọng. Lôi gia nghi sắc mặt phẫn nộ, liều mạng giải dụa, đã sắp phát động thế công. Tiểu béo ú, lớn lên liền không nhận ra tướng công. Lạc nam trêu tức xem lấy nàng. Hả? Lôi gia nghi trợn tròn cả đôi mắt, lỗ tai lùng bùng, gần như mất đi khả năng phản ứng, ngay cả lực lượng đang ngưng tụ cũng vô thức tan trả. Lạc nam miễn cười cúi đầu. Hôn xuống bờ môi kiều diễm. Thời gian như động lại. Mềm mại, thoang thoảng hương thơm, hương vị ngọt ngào là những gì Lạc Nam cảm nhận được từ môi của vị hôn thê. Ngược lại với hắn, hoang đường, khó tin, kinh hỷ đột ngột là những gì mà Lô Gia Nghi cảm thấy lúc này, nàng bị lời nói của hắn khiến cho mất đi năng lực phản ứng, thậm chí ngay cả khi bị hắn ôm vào trong lòng chiếm lấy nụ hôn đầu quý giá, vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Tiểu béo ú Trong lòng nàng lắp ba lắp bắp, một dòng ký ức tưởng chừng đã phủ bụi thức giấc trong tâm trí. Nam nhân kia, là người duy nhất gọi nàng với danh xưng như vậy. Khi còn nhỏ, nàng chính là tiểu cô nương bụ bẩm phổng phao, lần đầu gặp mặt hắn đã gọi nàng là tiểu béo ú rồi. Sợ rằng trên thế gian này, chỉ có nàng và hắn là nhớ về những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng làm sao có thể? Vị hôn phu của nàng, thanh mai trúc mã của nàng không phải tên Lạc Nam Nha còn là một người thiên phú bình thường nữa, nào đâu phải người nam nhân này. Tiểu Béo Ú chỉ cảm thấy đầu óc của mình còn chưa đủ dùng, bờ môi yêu kiều vẫn bị nam nhân kia mơn trớn. Mãi đến khi một chiếc lưỡi quái ác nóng hừng hực như lửa và ướp ác như nước chen chúc vào miệng nhỏ, bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho quấn quít thiền miên, tham lam chiếm đoạt từng giọt hương tân ngọc dịch mới khiến nàng giật nảy cả mình, gò má đỏ ửng, theo bản năng muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại ôm chặt lấy nàng như trân bảo. Đôi mắt to tròn của nàng nhìn thấy ánh mắt ở phía đối diện sao mà thân thương và quen thuộc, hắn như dùng tất cả tình ý để hôn nàng, làm nàng bất giác rung động, lông mi run rảy nhắm mắt lại. Nàng lựa chọn tin tưởng trái tim và cảm xúc của mình, ánh mắt của nam nhân này thật sự không thể sai được. Một nụ hôn như kéo dài hàng thế kỷ. Không biết qua bao lâu sau, đôi thanh mai trúc mã trời môi nhau, một sợi chỉ bạc trong suốt gắn kết giữa khuôn miệng hai người. Lạc nam nhìn nắm dung nhan vị hôn thê kiều diễn lộng lẫy, bờ môi sưng đỏ, nhịn không được đặt bàn tay lên má nàng nhéo nhéo, động tác ôm nhu vô cùng. Tướng công ca ca. Lôi gia nghi thất thần xem lấy hắn, là ngươi phải không? Phốt. Lạc nam nhịn không được bật cười, trừng mắt nhìn lấy nàng, còn tưởng tướng công ca ca thật à. Phụ thân nàng không nói cho nàng biết tên của ta. Phụ thân toàn gọi ngươi là lạc tiểu tử nha. Lô Giai Nghi chấp chấp mắt nói, ngươi không phải tướng công ca ca của ta sao? Ta chính là tướng công của nàng. Lạc Nam miễn cười, nhưng tên thật của ta lại là Lạc Nam. Lô Giai Nghi sửng sờ một chút, rốt cuộc đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nàng tức giận đến dậm chân, bầu ngực đã có quy mô Phật phòng, hung hăng nâng hai bàn tay như phấn đấm thình thịt vào người hắn, đáng giận, ngươi khi đó còn nhỏ như vậy đã biết lừa gạt ta, biết trêu chọc nữ nhân, đúng là tiểu tử thối. Lạc Nam bật cười ha hả, nhớ lần đầu gặp mặt vì muốn trêu chọc Lô Gia Nhi nên hắn tự giới thiệu mình tên là Lạc Tướng Tông, sau đó cũng không có ai đính chính lại cho nàng, chuỗi tháng ngày sau đó hai người đã phải xa cách, Lô Gia Nhi đến thất thập Tông bế quan dài hạn, rất tiếp tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài. Nên nàng vẫn luôn cho rằng vị hôn phu của mình tên gọi Lạc Tướng Tông, mặc dù cái tên này có phần quái lạ một chút. Nha đầu ngốc, đường đường là thiếu chí tôn lại ngây thơ như vậy. Lạc Nam cảm thấy thú vị nhéo nhéo cái mũi của nàng. Người ta tin tưởng vị hôn phu của mình có được hay không? Lô Giai Nhi biểu môi, hai tay ôm chặt lấy hắn làm nũng, sự hạnh phúc bên trong mắt không thể che giấu được. Nàng ở thất thập tông chắc được cưng chiều như Trân Bảo đúng không? Lạc Nam ôn hòa hỏi. Nhắc đến tông môn, Lô Giai Nhi liền trở nên ấy nấy, nàng miếm môi, phụ thân của thiếp thật sự đến nhà chàng từ hôm rồi sao? Đúng vậy. Lạc nam gật đầu thừa nhận. Thấy viền mắt nàng lại một lần nữa ứng đỏ như sắp khóc, hắn vội vàng nói, nàng yên tâm đi, lạc gia chúng ta hiểu nổi khổ tâm của lôi kêu thúc thúc và lôi gia, vì vậy phối hợp với hắn diễn kịch một phen, chờ ngày ta đủ tư cách sẽ đến thất thập công cưới nàng. Lôi gia nghi nghe vậy xém chút nhảy cẩn lên, vừa rồi nghe thấy gia tộc của mình tìm lạc gia từ hôn, nàng vừa sợ hãi, vừa đau lòng và vừa ấy nấy, cảm giác như muốn ngạc thở vậy. Đa tạ chàng và lạc gia thông cảm, thiếp biết việc từ hôn là sỉ nhục của một đại nam nhân ở thế giới này. Nàng nở nụ cười, một nụ cười như trăm hoa nở rộ, quan tâm hỏi, bá mẫu và các tiền bối lạc gia có khỏe không chàng. Nhắc đến đây sắc mặt lạc nam có chút nặng nề, thở dài một tiếng, mọi chuyện xảy ra rất dài. Trong lòng dân lên cảm giác không ổn, lôi gia nghi lo lắng nắm chặt tay hắn, thiếp muốn biết. Lạc Nam nhìn thấy sự quan tâm và chân thành trong đôi mắt thiếu nữ, nàng không phải đơn thuần là tò mò, có lẽ từ trong thâm tâm, nàng luôn muốn biết vị hôn phu của nàng đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Hôn ta. Lạc Nam nói. Lôi dai nghi bẻn lẻn cắn môi, nhón chân hôn phớt lên má hắn. Hôn môi. Lạc Nam trừng mắt nhìn. Hứ. Lôi dai nghi yêu kiều hừ một tiếng, hai mắt như muốn ngập nước, lông mi có chút run rảy. Bất quá vẫn một lần nữa hôn lên bờ môi nam nhân. Hai người rất nhanh lại truyền miên, khi đầu lưỡi cuốn quyết, Lạc Nam bất chợt truyền âm, nàng thả lỏng linh hồn. Lôi gia nghi không chút nghi ngờ hay đề phòng dù đây là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Nàng thả lỏng linh hồn, Lạc Nam liền đem hồn lực của mình thông qua nụ hôn xâm nhập vào ký ức của nàng. Hai người rất nhanh liền đã trao đổi ký ức cho nhau, đọc được những gì mà đối phương đã trải qua sau ngần ấy năm. Không ngoài dự đoán của Lạc Nam, Lô Gia nghi hầu hết thời gian đều bế quan, những khi ra ngoài lịch luyện chính là thu phục thiên địa dị vật hoặc vĩnh hằng thuộc tính, tu vi thăng tiến vèo vèo, gần đây Lô Gia được thất thập tông đón vào, gặp lại phụ thân chính là sự hạnh phúc nhất của nàng trong từng ấy năm. Ngược lại với nàng, những gì Lạc Nam trải qua có thể coi là kinh tâm động phát, trừ các thông tin cẩn mật liên quan đến hệ thống và kiếp trước của bản thân bị che đậy. Tất cả những thứ khác đều được truyền sang ký ức của Lôi Gia Nghi. Nước mắt nàng vô thức chảy ra, thân thể run lên bần bật. Nàng khó thể tưởng tượng chỉ trong từng ấy thời gian, nam nhân này đã phải vật lộn với sinh tử không biết bao nhiêu lần, bị cưỡng ép gia nhập tu la giáo, số trận chiến trải qua không phải nàng có thể so sánh, cùng mẫu thân ly biệt, vùng ba khách trốn để lôi kéo đồng minh, chống lại trí tôn thế lực. Nàng tức giận. Phẫn nộ vì vạn ứng khang vì nàng mà ba lần bốn lượt muốn dùng hắn vào chỗ chết, lần đầu tiên lôi gia nghi thiện lương trở nên căm hận một người, kẻ đó chính là vạn ứng khang. Mãi đến khi xem đến đoạn ký ức hắn bị kiếm vô yên phản bội, cửu tử nhất sinh trôi giạc trong hư không, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình đau, thật sự đau quá. Vì sao, vì sao thế gian này lại có nữ nhân làm ra chuyện như vậy đối với hắn? Đối với nam nhân của nàng. Bàn tay nam nhân ấm áp và ôm nhu gạt đi dọc lệ trên mắt nàng, lạc nam tách ra bờ môi, dòng ký ức của hai người một lần nữa phân tách Lôi gia nghi ôm thật chặt lấy hắn, áp đầu vào lồng ngực hắn nỉ non, thiếp lại không muốn rời xa chàng, mặc kệ thế nào, những tháng ngày sau đó thiếp sẽ cùng chàng đối mặt tất cả, không muốn để chàng đơn độc nữa. Nàng cảm thấy hối hận, tự trách vì đã không thể cùng với người nam nhân này trải qua tất cả những biến cố trong cuộc đời hắn từ trước đến nay. Nàng ngưỡng mộ với các vị tỷ tỷ khác, nàng muốn chia sẻ cùng hắn phần đời còn lại. Lạc nam cảm nhận được tình ý của thiếu nữ, tâm linh tương thông, miễn cười hỏi, nàng không sợ thất thập tông sẽ tuy lùng ta đến chân trời góc biển vì cướp mất thiếu chí tôn của bọn hắn. Không sợ, thiếp sẽ trốn trong đan điền của chàng. Lôi dai nghi nghiêm nghi mặt đáp, nàng đã thật sự quyết tâm. Gò má nàng đỏ ứng lên, Mỹ non thầm thì khe khẽ sẽ hỗ trợ chàng song tu trao đổi các loại thuộc tính, giúp chàng nhanh chóng trở nên cường đại. Lạc Nam nghe mà rung động trong lòng, bởi vì ký ức giữa hai người trao đổi nên Lô Giai Nghi đương nhiên biết được khả năng và bản lĩnh của hắn, nàng cũng biết cách thức tu luyện của hắn, hiểu được vĩnh hằng cổ thể của mình có tác dụng quan trọng như thế nào đối với hắn. Điều này làm nàng cực kỳ vui sướng, hai người đúng là trời tạo một đôi, ngay cả thể chất của nàng cũng sinh ra để hỗ trợ người nam nhân này. Để nén cảm giác động tâm, hắn nói rằng, ta từng hứa với lôi thúc thúc một ngày nào đó sẽ đến thất thập tông cầu hôn nàng đường đường chính chính, để thất thập tông phải ngoan ngoãn gã nàng cho ta, mà không phải xem nàng như công cụ, mượn thể chất của nàng để trở nên mạnh hơn. Thiết đương nhiên hiểu điều đó. Lôi da như vút ve gò má hắn, hai mắt nhu tình như nước, nhưng mọi chuyện phải xem hoàn cảnh, hiện tại chàng rất cần thực lực để còn đối phó với kẻ thù, để còn cứu ninh bá mẫu. Hãy để thiết được giúp chàng, sau này khi có đủ thực lực, chúng ta lại cùng nhau về thất thập tông công bố tất cả. Lạc Nam nhịp tim dần đập nhanh hơn, không do dự nữa, xoay người bế lấy nàng theo kiểu công chúa. Nhưng vô cùng đột ngột, hắn cảm giác được cơ thể lôi dai nghi nặng như vạn cân. Theo sau đó, một loại thái sơn áp định bất chợt gián lâm, đè nặng lên cơ thể hắn. hự Lạc Nam phun ra một nguồn máu tươi, kinh hải ngẩn mặt nhìn lên. Từ bao giờ, nét mặt Lô Giai Nghi đã hoàn toàn thay đổi, huy nghiêm vô thượng bá khí vô song, cao cao tại thượng như đứng trên chính tầng trời, trí tôn uy áp đè nặng khiến hắn gần như không thở nổi. Tiểu tử ngươi quá xem thường thất thập tông chúng ta, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bổn tọa không có biện pháp bảo hộ đồ đệ bảo bối của mình? Lô Giai Nghi hờ hững mở miệng, chỉ là giọng điệu đã hoàn toàn khác. Đồ đệ bảo bối Trong mắt lạc nam co rút lại Thất thập tông chủ Trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, quả nhiên là trí tôn, thất thập tông chủ đã lưu lại thủ đoạn trên cơ thể của Lôi Giai Nghi, để khi cần có thể thông qua đó nhập thân gián lâm. Nghĩ đến cũng phải thôi, thất thập tông lánh đời vô số năm chỉ để chờ vĩnh hằng cổ thể xuất thế, ý nghĩa của Lôi Giai Nghi vượt xa những thiếu chí tôn của các thế lực khác. Thiếu trí tôn ở các thế lực khác chỉ là nhân tuyển cho ngôi vị kế thừa người đứng đầu thế lực. Nhưng nhân tuyển thì có thể thay thế và bị đào thải bất cứ lúc nào khi không còn phù hợp. Nhưng Lôi Gia Nghi thì khác, nàng là người được chỉ định để trở thành tông chủ khi đột phá chí tôn, không phải nàng thì không còn người nào, đây là lời do tổ tiên thất thập tông truyền lại, không người dám không nghe. Nghĩ đến nhân vật trước mặt là sư phụ của Lôi Gia Nghi, Lạc Nam hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng cơ thể, chắp tay nói, tiểu tử gặp qua tiền bối. Tuy rằng chẳng ưa thích gì thất thập tông Nhưng trưởng bối của vị hôn thê chính là trưởng bối của mình, Lạc Nam sẽ cư xử đúng mực. Hừ, để mặt ngươi không đụng vào tính mạng của hai vị trưởng lão, cũng như không có ý đồ bất chính với tiểu nghi, lần này tha cho ngươi một lần. Thất thập tông chủ lạnh lùng mở miệng, đồng thời sẽ không lại cùng ngươi tranh đoạt vĩnh hằng thuộc tính ở Kiếm Châu này. Lạc Nam giật mình, tiền bối thật sự bỏ qua cơ hội thu thập vĩnh hằng thuộc tính sao? Thứ đó rất quan trọng với tiểu nghi. Ha ha, ngươi ngây thơ quá đó." Thất thập tông chủ cười ngạo nghễ, vĩnh hằng thuộc tính tuy rằng quan trọng, nhưng nếu như tình thế bắt buộc, bổn tọa có thể đích thân đi lấy thay nàng, cần gì để tiểu nghi phải hành động. Chẳng qua là bổn tọa muốn tạo cơ hội để nàng ra ngoài rèn luyện mà thôi, không ở kiếm châu thì còn có địa phương khác." Lạc Nam chép miệng, lại nghe thất thập tông chủ nói tiếp, Sự khủng bố của Vĩnh Hằng cổ thể nằm ở việc có thể tự thân bồi dưỡng nên Vĩnh Hằng thuộc tính mà không cần phải đi khắp nơi thu phục hay thông qua người khác để đạt được, hiểu chưa? Tiền bối nói phải. Lạc Nam cười khổ, xem ra Tu La Giáo còn đánh giá thấp dụng tâm của Thất Thập Tông Chủ. Tiểu tử, bổn tọa cũng không phải người cổ hữu Thất Thập Tông Chủ điềm nhiên nói, nếu ngươi có bản lĩnh để Thất Thập Tông phải ngoan ngoãn gã Tông Chủ tương lai cho ngươi. Bổn tọa sẽ là người đầu tiên tán thành. Nhưng hiện tại ngươi chỉ mới có tiền lực mà thôi, thực lực còn rất xa mới đủ tư cách, đừng mơ tưởng viễn vong. Nói xong đã vất tay, thân ảnh lôi dai nghi biến mất tại chỗ. Lạc Nam cả kinh, vội vàng chạy về chỗ cũ. Hắn chứng kiến tử toàn cơ hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, mà thất lung thánh đế và cảm hồn lão nhân cũng đã không rõ tung tích. Bên trong không khí vẫn còn lưu lại khí tức không gian cực kỳ kinh khủng khiến không gian đỉnh cao thét. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, thủ đoạn của trí tôn hàng đầu như thất thập tông chủ thật sự khó lường, khí tức không gian này e rằng đến từ một loại vĩnh hằng không gian khủng bố nào đó. Khí độ và sự cao ngạo từ trong xương tủy của thất thập tông chủ khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Rõ ràng thất thập tông chủ có thể ra tay với hắn, nhưng lại không làm như vậy. Ngược lại còn chấp nhận chờ hắn có được thực lực để thất thập tông phải xem trọng Nếu như hắn có thể thành công, đôi bên cùng vui Còn nếu hắn thất bại, chứng tỏ hắn thật sự không đủ tư cách Tiến đến đem tử toàn cơ ôm lên, kiểm tra tình huống một phen Phát hiện nàng chỉ bị đánh ngất, cũng không có tổn thương gì nghiêm trọng Lạc nam nhẹ nhõm thở vào, đưa mắt nhìn về phiến thiên địa nằm ngoài khu rừng Ở tại nơi đó đã không còn ai cạnh tranh vĩnh hằng thuộc tính với hắn. Hoành Một thanh âm nổ tung, một cân lốc như vòi rồng giữ tận tàn phá tất cả, kích thước khổng lồ hiện lên nơi chân trời, kèm theo đó là một tiếng cười sang sản cực độ thoải mái pha lẫn tâm tình phẫn nộ, ha ha, mẹ kiếp, lão tử rốt cuộc cũng thoát ra ngoài, tên khốn kiếp tàn phong kiếm đế vây nhốt ta nhiều năm như vậy, có cái rắm. Nhìn xuống bên dưới, một ngôi mộ địa đã vỡ nát thành khói bụi, Vô tận cuồng phong gào thét trên bầu trời, từ bên trong cơn lốc truyền ra thanh âm chửi rủa Như để phát tiết tâm tình phẫn nộ, cuồng phong khủng bố liên tục tàn phá bừa bãi, đem phạm vi trăm dặm xung quanh cuốn đến long trời lỡ đất, mặt đất bị phới tung, bầu trời rạng vỡ chằn chịp như mạng nhện, quy thế kinh khủng vô cùng. Bảo tố kinh thiên, phong thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Nếu để ý và cảm nhận... Ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện ẩn bên trong mỗi một tia phong thuộc tính đang bạo tẩu lại ẩn chứa một luồng sát ý, sát ý đạt đến số lượng nhất định sẽ sinh ra sát vực, mà thật nhiều sát vực sẽ tạo thành sát thế. Sát thế do cơn lốc đang tàn phá bạo phát cực kỳ mãnh liệt, bên trong ẩn chứa đến hơn trăm tầng sát vực dung hợp mà thành, mức độ mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Quét đến nơi đâu, cân lốc ẩn chứa sát thế lại tàn phá đến đó, đem vài chục tòa mộ địa lân cận quét sạch chẳng để lại chút gì. Hành vi cực kỳ hung hăng tràn quấy, tàn phá đến chán chê, cân lốc đã phần nào thỏa mãn, nó dần dung hợp lại thành hư ảnh một nam tử trung niên diện mục hung ác, hai mắt đỏ ngầu, thuộc lại hình cực độ không thân thiện. Chỉ là rất nhanh như có cảm giác bị ai đó nhìn chầm chầm, nam tử trung niên trong mắt lué lên sát ý nhìn sang, phát hiện chẳng biết từ bao giờ có một tên thanh niên đang cười tủng tiễn xem lấy mình. Tiểu tử, ngươi dám nhìn bổn tọa. Nam tử trung niên nghiến răng quát lạnh. Không nói hai lời, trên tay liền xuất hiện một thanh cửu tinh thánh kiếm, hướng người thanh niên chém thẳng. Vù vù. Kiếm khí như vũ bảo, mang theo sức mạnh của trăm tầng sát vực, đủ sức diệt sát đại thánh hàng trăm nghìn lần. Tâm tính của nam tử trung niên lúc này có thể nói là vô cùng tiêu cực, hắn bị thu phục cống hiến cho tàn phong kiếm đế cả đời, sau khi tàn phong kiếm đế tuổi già sức yếu không đột phá nổi trí tôn hao hết tuổi thọ mà chết. Cứ tưởng bản thân sẽ được tự do, nào ngờ tàn phong kiếm đế còn đem hắn tiếp tục phong ấn bên trong mộ địa, chờ đem hắn tặng cho truyền nhân. Sau nhiều năm dài, với ham muốn tự do mãnh liệt, hắn liền từng chút mài mòn phong ấn của tàn phong kiếm đế, rốt cuộc thành công phá mộ mà ra, cướp sạch tài sản của tàn phong kiếm đế, từ đó tiêu giao tự tại. Bất quá bởi vì tâm tính bạo ngược hung lệ, lại đang bực tức vì bị phong ấn nhiều năm liền, hiện tại hắn nhìn ai cũng không vừa mắt. Cho nên vừa gặp tên thanh niên dám bất kính nhìn lấy mình liền quyết đoán ra tay tiêu diệt. Bất quá cảnh tượng tiếp theo liền khiến nam tử trung niên rùng mình. Vừa mới phát động tấn công, trước mặt tên thanh niên đã lẳng lặng hiện ra một trang giấy hoàng kim khổng lồ, ù ủ trung động. Sau đó... À mà không còn sau đó nữa, nam tử trung niên đã triệt để mất đi ý thức, thanh kiếm và những chữ vật mà hắn đạt được từ tàn phong thánh đế đã rơi xuống đất. Cũng không tệ lắm. Đơn giản hơn tưởng tượng. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Vĩnh Hằng Phong này rất mạnh, tên của nó là Thị Sát Bạo Phong, tính cách tàn nhẫn hung hăng, bạo lệ, hiếu sát thành tính, từng là thủ đoạn chiến đấu thành danh của Tàn Phong Kiếm Đế. Cũng không biết vì miên nhân gì mà Tàn Phong Kiếm Đế để lại linh trí của nó, bất quá hiện tại nhiệm vụ xóa bỏ linh tính của nó liền giao cho trang giấy hoàng kim. Lạc Nam đến nhặt lấy thanh kiếm và những chữ vật của Tàn Phong Kiếm Đế lưu lại. Đang muốn suy nghĩ xem sẽ cùng với ai luyện hóa loại vĩnh Hằng phong này thì bất chật như mày, dịch chuyển tức thời triển khai. Khen Một luồng kiếm khí hung mảnh xẹt ngang vị trí mà hắn vừa đứng, để lại trên mặt đất một vệt kiếm dài sâu thẳm, hiển nhiên là người vừa ra tay không chút lưu thủ. Phản ứng cũng thật nhanh, để lại những trữ vật và thanh kiếm rồi cút đi. Một thanh âm cao ngạo truyền đến. Lạc nam đưa mắt nhìn, nở một nụ cười nhạt, bại tướng dưới tay. Kẻ vừa rút kiếm chém hắn là thiên kiêu của đường lan kiếm tộc, kẻ từng bị Lạc Nam đánh chạy ở kiếm Tây Thành, đường lãnh. Hừ, đó là trước đây. Đường lãnh ngạo nghệ nói, còn hiện tại đã khác. Tiếng nói vừa dứt, tu vi thánh tôn hậu kỳ đã bạo phát mà ra, hướng về phía Lạc Nam nghiền ép. Hử! Lạc Nam hơi nhớ mày, lần trước ở kiếm Tây Thành thì đường lãnh chỉ là thánh tôn sơ kỳ. Không nghĩ mới chỉ vào kiếm mộ một thời gian ngắn tu vi của hắn đã đột phá hai tiểu cảnh giới. Xem ra không phải chỉ một mình hắn đạt được cơ duyên, những đối thủ cũng đã có được kỳ ngộ của riêng mình, chẳng trách đường lãnh dám ngang nghiêng công kích dù lần trước đã bại trận, việc đột phá hai tiểu cảnh giới khiến hắn tự tin hơn không ít. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, đường lãnh đã phát động thế công. Xuyệt! Hai lưỡi kiếm sắc lẹm nâng lên, một lưỡi kiếm thiêu đốt hỏa diễm dội. Một lưỡi kiếm còn lại ngưng kết thành hàng băng lạnh giá. Ánh mắt Lạc Nam hơi co lại, hỏa diễm và hàng băng mà đường lạnh sử dụng lúc này vậy mà đều là thánh hoàng lực, không phải thánh tôn lực như tu vi hắn biểu hiện. Để ngươi chứng kiến thế nào là thực lực biến hóa chân chính. Đường lạnh gầm lên một tiếng, băng hỏa liệt không trảm. Hai lưỡi kiếm chém ra, thế công cực kỳ bá đạo một nóng một lạnh bắn thẳng về hướng Lạc Nam. Chưa dừng lại ở đó, đường lãnh tốc độ nhanh chóng dị thường. Đôi chân có khả năng bật nhảy vượt khoảng cách của đường lang kiếm tộc có ưu thế rất lớn, liên tục nhảy vọc giữa không trung, mỗi một lần đều xuất hiện ở một vị trí khác nhau, song kiếm phát động tấn công. Chỉ trong thoáng chốc ở khắp bốn phương tám hướng đều có kiếm chiêu của đường lãnh, mang theo hai luồng thánh hoàng lực tàn phá bừa bãi. Lạc nam mặt không biểu tình, bá vực cùng đa hệ chi không cùng lúc bạo phát. vành vành hoành. Bá vực ngưng tụ từ vô số loại thuộc tính. Trong đó có cả những vĩnh hằng thuộc tính khủng bố tạo thành một vùng lĩnh vực như tập hợp đủ loại thiên tai bao phủ quanh thân. Đa hệ chi không có tác dụng cung cấp năng lượng và gia tăng sức mạnh của tất cả các loại thuộc tính, kết hợp với bá vực khiến bá vực trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Ken ken ken ken ken Khuyết diệt việc kiếm hiển uy, 3.000 thanh được bá lực bao trùm hàng lâm, ở bên trong bá vực điên cùng khiêu vũ xung quanh chủ nhân của mình, đem tất cả kiếm khí đến từ khắp nơi của đường lãnh phá diệt. Thánh hoàng lực rất mạnh, nhưng huyết dịp việc kiếm được thảm nạm huyết chiến cùng huyết, ngay cả đế kiếp chúng nó cũng từng đối đầu, huống hồ gì thánh hoàng lực. Không biết ai cho ngươi lá gan nhưng bại tướng ở trước mặt ta sẽ vĩnh viễn là bại tướng. Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng. Mị ảnh tiêu giao bộ triển khai, tốc biến triển khai liên tục, cơ thể như hóa thành vô số luồng tàn ảnh, mang theo 3.000 thanh huyết dịp việc kiếm vô thiên cái địa bao trùng đường lãnh. Ta không tin. Đường lãnh biến sắc mặt, ngửa đầu quát lớn, kiếm kỹ, viêm băng kiếm vũ. Song kiếm của hắn gian rộng ra, cơ thể điên cùng xoay tròn như một con thoi giữa bầu trời, thánh hoàng hỏa và thánh hoàng băng từ hai thanh kiếm luân chuyển dữ dội, theo động tác xoay tròn, một lốc váy băng hỏa hình thành xung quanh cơ thể đường lãnh. Càng xoay tròn, lốc váy càng mở rộng và mạnh mẽ. Ken ken ken ken ken. Khuyết dịp tuyệt kiếm đâm vào lốc váy toàn bộ đều bị đánh bật trở ra. Ha ha! Đường lãnh thấy cảnh tượng như vậy ngửa đầu cười to, ở giữa trung tâm lốc xoáy bắt đầu di chuyển, như cơn lốc khổng lồ với băng hỏa lưỡng trọng thiên muốn nghiền nát Lạc Nam thành cạn bã. Tốc độ của cơn lốc cũng là cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã đuổi kịp Lạc Nam dù hắn đang thi triển tốc biến. Sắc mặt Lạc Nam không chút biểu tình, không muốn tiếp tục dây dưa, trong đầu thầm miệng, nô hồn thuật, vưu hồn nô lệ hiện thân. Tham kiến chủ nhân Ngay lập tức Hai luồng linh hồn mờ ảo từ trong ống tay áo lạc nam bay ra, một kẻ chính là tộc trưởng của thiên yết tộc huyết độc thiên yết, một kẻ khác là thú nhân thành chủ, lân mạnh. Cả hai khi còn sống đều là thánh đế hậu kỳ và viên mãn cường giả, mặc dù thực lực khi ở trạng thái ưu hồn giảm đi phân nữa, nhưng chính là thánh đế hàng thật giá thật. Diệt hắn Lạc nam chỉ tay vào đường lãnh Tuân mệnh Không hề do dự, huyết độc thiên yết cùng lân mạnh phát động tấn công. Thánh đế hồn lực phát động, xuyên thẳng qua vòng xoáy hỏa băng, bắn thẳng tinh thần của Đường Lãnh. Trăng rắc. Như có thanh âm vỡ tan, trên cổ Đường Lãnh có đeo một mặt dây chuyền, từ trong dây chuyền rạn nứt bay ra một ông lão Đường Lang kiếm tộc tu vi thánh đế hậu kỳ, ngựa đầu gầm thét, thủ đoạn bẩn thiểu, dám dùng hồn nô cấp cao công kích. Nói xong, ông lão vung tay chém ra, hai luồng kiếm khí nghiền nát hồn khí của Lân Mạnh và huyết độc thiên yết. Giải quyết lão già đó. Lạc Nam sớm biết đường lãnh cũng có người hộ đạo, triệu hoáng u hồn nô lệ chỉ vì muốn đối phó người hộ đạo của đối thủ mà thôi. Tôn mệnh chủ nhân Lân mạnh và huyết độc thiên ít mặt không biểu tình, chẳng hề sợ chết lao thẳng về phía lão già đường lan kiếm tộc. Về phần Lạc Nam, hắn nhìn vòng xoáy do đường lãnh tạo ra cất tiếng cười tà, trong tay đột ngục xuất hiện hơn chục chiếc nhẫn trữ vật. Không nói không rằng, đem toàn bộ nhẫn trữ vật ném thẳng trực diện. Hắn muốn làm gì? Đường lãnh nhíu mày nghi hoặc, chẳng lẽ tên này đầu hàng, muốn giao nộp những chữ vật cho ta? Không đợi hắn có được đáp án. vành hoành hoành vành vành vành vành Những chữ vật nhỏ bé như bom nguyên tử nổ tung, mỗi một chiếc nhẫn đều được phong ấn vài đóa hoa tàn thế vẫn. Vài chục đoá hoa tàn thế vẫn cùng nhau phát nổ, quy lực có thể nói là thạch phá thiên kinh, diệt sát tất cả, không lưu lại bất cứ đường sinh cơ nào. Trí tôm vũ kỹ thành danh của đông hoa Chí Tôn một đá bị ngạn hoa đã là khủng khiếp, lúc này vài chục đó cùng lúc phát nổ, hiệu quả mà nó tạo ra khiến người khác phải trùng mình. Làm sao có thể? Đường lãnh chỉ kịp trú lên một tiếng hết thê lương thảm thiết pha lẫn hoang đường khó tin. Hai loại thánh hoàng lực không đủ để bảo vệ hắn, viêm băng kiếm vũ tan tành, vòng xoáy hỏa diễm và hàng băng bị nghiền ép triệt để. Thân thể đường lãnh bạo tạc trong ánh mắt muốn nứt ra của lão già đường lan kiếm tộc, sắc mặt như lệ quỷ nhìn lạc nam riết cào. Xuất sinh, đường lan kiếm tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Lạc nam nhúng nhúng vai, mặc kệ uy hiếp của lão già này. Nô hồn thuộc có thể thu phục tối đa chính u hồn theo từng bậc tu vi, lạc nam là đại hồn thánh, đang đủ điều kiện thu phục bốn u hồn nô lệ, vậy nên lão già của đường lan kiếm tộc này sẽ được hắn chọn làm u hồn nô lệ kế tiếp. Đánh nhanh thắng nhanh, hắn hơi mất kiên nhẫn, liền gọi thêm tử toàn cơ đi ra giải quyết. Vốn hai u hồn nô lệ đã đủ đánh ngang tay lão và đường lang kiếm tộc, có thêm cường giả như tử toàn cơ ra tay, mọi thứ thật sự quá đơn giản. Hầu như không mất nửa giờ đồng hồ, một luồng linh hồn khác đã ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Lạc Nam, tham kiến chủ nhân. Không tệ, ngươi sẽ là u hồn nô lệ thứ ba. Lạc Nam hài lòng gật gù. Đánh giá lão già của đường lan kiếm tộc chỉ còn lại trạng thái linh hồn, ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt mình. Đường lãnh này có thể nói là tiễn tài đồng tử nha, khi không lại mang đến tặng một mớ tài sản và một u hồn nô lệ thánh đế hậu kỳ. Nếu là đại ca của hắn đường diệm, có lẽ Lạc Nam sẽ phải cân nhắc một phen, đáng tiếc, đường lãnh thân phận ở đường lan kiếm tộc còn thấp, người hộ đạo không đủ mạnh. Đa tài nàng Lạc Nam hướng tử toàn cơ cười nói Không cần đa tạ, tiện thiếp còn đang ấy nấy vì để sống mất hai tên trưởng lão thất thập tông đấy. Tử toàn cơ cắn cắn ngôi, nếu bắt được thất lung thánh đế và cảm hồn lão nhân mang về tu la giáo chính là lập công lớn. Chí tôn hàng lâm, không thể trách nàng. Lạc Nam lắc lắc đầu. Phu quân, thiếp đã xuất quan. Đột nhiên từ linh giới châu truyền ra thanh âm. Ngạo tuyết. Lạc Nam mừng rỡ, độc cô Ngạo tuyết đã xuất quan rồi. Hắn động ý niệm, một thiếu phục lạnh lùng trong trẻo, tóc dài đen tuyền như thác, tay cầm tử trúc kiếm thanh nhã tuyệt luân, tinh khiết không chút tì vết. Tử toàn cơ nhìn mà âm thầm hải nhiên, khí chất của nữ nhân này hoàn toàn không hề thua kém giả thánh nữ, bên cạnh lạc nam rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu tuyệt đại hồng nhan. Ngạo tuyết, đây là. Lạc nam thì lại âm thầm cả kinh. Ngày thường độc cô ngạo tuyết chỉ mặc cung trang màu trắng thanh cao nhã nhặn. Hôm nay nàng lại khoát trên người một chiếc váy đen tuyền ôm sát cơ thể, khiến từng đường công viễn chuyển và mê người đập thẳng vào mắt hắn. Thế nào? Chàng không thích thích như vậy sao? Độc cô ngạo tuyết hướng hắn nở nụ cười. Một nụ cười ẩn chứa nét ma mị, hờn dỗi, trái ngược với vẻ trong trẻo, điềm tĩnh như mặt hồ thu trong ngày thường của nàng. Má nó, huyết mạch loạn kiếm ma tộc đã khiến nàng thay đổi. Lạc nam nhảy dựng lên. Độc cô ngạo tuyết cười đến run rẫy cả người, đầu lưỡi vương ra liếm liếm môi, hết sức quyến rũ mê hoặc. Nàng chủ động tiến đến bên cạnh hắn, thì thầm vào tai, lâu rồi chàng chưa nhét viên ngọc, thiếp thèm nha. Lạc nam nuốt nước bọc cái ực. Mau ngủ cho ta. Chợt độc cô ngạo tuyết đưa tay ôm lấy đầu hét lên, khuôn mặt tuyệt mỹ nhăn nhó, lớp váy đen trên người biến đổi liên tục giữa hai màu trắng và đen, khí chất cũng thay đổi không ngừng từ điềm tĩnh giả nhẹ cho đến ma mị, bí ẩn, giống như đang tranh đấu nội tâm một cách khốc liệt. Lạc Nam nhìn mà sốt cả ruột, bất kể như thế nào hắn cũng không hy vọng huyết mạch loạn kiếm ma tộc khiến Độc Cô Ngạo Tuyết bị cưỡng ép thay đổi con người thật của nàng. Phù. Rốt cuộc tâm cảnh giành chiến thắng, Độc Cô Ngạo Tuyết thở ra một hơi, y phục trở về màu trắng thuần khiết, khiến chất cao quý như tiên tử không nhiễm bụi trần. Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói, "Mau giúp thiếp ổn định tâm cảnh." Áp chế bản chất của loạn kiếm ma tộc.